kiên định nói, bọn em đều là phụ nữ, dù sao phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn. để em đi nói, không chừng có thể hỏi ra được đáp án không ngờ tới. Trần Việt một mực cự tuyệt, không được. chỉ cần có một chút nguy hiểm, anh đều không muốn Giang Nhung đi mạo hiểm. Chiến Điện Bắc có chút không quen nhìn Trần Việt bảo vệ vợ, giống như bảo vệ trẻ nhỏ thế này, đập tay vào vai Trần Việt. đây là địa bàn của cậu, chẳng lẽ cháu còn lo lắng người phụ nữ kia? Có thể gây thương tổn được cho cháu dâu cậu Giang Nhung cũng ở một bên phụ họa nói Cậu Út nói đúng lắm Em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi Hơn nữa còn có mọi người ở bên ngoài Cô ta có thể làm được gì em chứ Trần Việt cảm thấy có thể là mình quá khẩn trương Giang Nhung sao vanh tưởng tượng Độc lập mạnh mẽ hơn nhiều Là anh vẫn muốn bảo vệ cô ấy dưới vây cánh của mình Mà không để ý tới khả năng thực sự của cô anh không thể lúc nào cũng săn sóc bên cạnh cô giống như 3 năm trước đây. gian phòng cũng vẫn có một sơ hở, cho nên anh cần phải cho cô không gian riêng để cô tự làm những chuyện mà cô có thể tự làm được. trong lúc trần việt lưỡng lự, chiến niệm bắc cho Giang nhung một ánh mắt, Giang nhung nhận được tín hiệu lập tức quay người đi về hướng gian phòng giam giữ hứa huệ nhi. gian phòng giam giữ hứa huệ nhi ở ngay sát vách phòng giám sát. gian phòng rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Trên vách tường dày chỉ có một cái cửa sổ nhỏ Nhìn thấy Giang Nhung đến Hứa Huệ Nhi ánh mắt vốn tĩnh lặng Lập tức lóe sáng Mang theo bén nhọn u ám nhìn Giang Nhung Giang Nhung đứng ở cửa nhìn Hứa Huệ Nhi Mặt mỉm cười Nhưng lại có sự kiên định cùng sắc bén Khiến người ta không thể xem nhẹ Hai người quan sát lẫn nhau Không ai mở miệng nói chuyện Khói thuốc súng trong không khí dài đặc Đối mặt một lúc lâu Hứa Huệ Nhi bật cười, cười buồn bã Ngửa mặt lên trời cười to Cười điên cuồng, cười châm biếm Cười đủ rồi cô ta dừng lại Nhắm mắt dựa đầu vào tường Căn bản không hề để ý tới Giang Nhung Trong quá trình Hứa Huệ Nhi cười Giang Nhung cũng cười theo Chỉ là nụ cười của cô dịu dàng ấm áp Yên tĩnh mà xinh đẹp So sánh với bộ dạng điên cuồng Của Hứa Huệ Nhi Sự cao thấp giữa các cô lập tức rõ ràng Trận đấu mới bắt đầu Giang Nhung đã dùng ưu thế của mình chiến thắng tuyệt đối Đứng một lúc Giang Nhung đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Huệ Nhi cười dịu dàng nói Nghe nói cô mỗi ngày Ẩm ý đòi gặp Trần Việt nhà tôi Có chuyện gì cô cứ nói với tôi Tôi sẽ thay cô Chuyển cho Trần Việt không thiếu một chữ Hứa Huệ Nhi xoay người Quay lưng về phía Giang Nhung Không nói tiếng nào như cũ Hứa Huệ Nhi không nói câu nào Giang Nhung cũng không tức giận Vẫn chậm rãi nói Thật ra thì cô không nói Tôi cũng biết cô muốn nói với anh ấy cái gì Cô không có gì hơn Là muốn nói với Trần Việt Cô thích anh ấy đúng không Lời này vừa nói ra Cô nhìn thấy tay hứa hội nhi nắm chặt lại thành nắm đấm Giang Nhung cong môi mỉm cười Tiếp tục nói Cô là người đã có chồng Lại ăn trong bát nghĩ đến trong nồi Loại hành vi này thật sự không tốt Giang Nhung lắc đầu thở dài một tiếng Chồng cô cũng thật đáng thương Vợ anh ta mỗi ngày ngủ ở trong ngực anh ta Nhưng trong lòng Lại nghĩ cách làm sao Để cắm sừng anh ta Còn mẹ nó Cô thì biết cái gì Hứa Huệ nhi xoay người trừng mắt nhìn Sang Nhung Nghiến răng nghiến lợi nói Cô cái gì cũng không biết Đừng nên ở đây nói mò Giang Nhung vẫn mỉm cười đáp lại Cái gì gọi là tôi nói mò Chẳng lẽ Cô có thể phủ nhận sự thật cô đã có chồng Tôi chưa hề không thừa nhận cái tên bỏ đi kia là chồng của tôi. Tên bỏ đi kia là cái gì cũng không làm. Ngay cả cái cơ bản nhất là tiền sinh hoạt cũng lấy từ cô. Anh ta có tư cách gì trở thành chồng cô? Bạn Chiến địa Bắc không biết điểm yếu của hứa Huệ Nhi là cái gì. Nhưng cùng là phụ nữ Giang Nhung lại biết được. Có một số điểm yếu không thể nhìn bên ngoài thấy được. Ví dụ như điểm yếu của hứa Huệ Nhi chính là cô ta bất mãn với cuộc sống hôn nhân của mình. Đây cũng là chuyện mà cô ta không muốn... Nhắc với người khác nhất Hứa Huệ Nhi tức giận Đương nhiên là chuyện Giang Nhung rất chào đón Giang Nhung đã điều tra qua Biết được sơ sơ quan hệ Giữa Hứa Huệ Nhi và chồng không được hòa thuận Vì vậy cô dùng cây gai này Đến đâm Hứa Huệ Nhi Để Hứa Huệ Nhi mất bình tĩnh Để trong lòng Hứa Huệ Nhi dối như tơ vò Lúc ấy bọn họ muốn mò ra tin tức Từ trong miệng cô ta Cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều Giang Nhung cười nói Không thích chiếu mát Vậy thì ly hôn đi, tội gì phải khổ sở giữ lại. Có phải là cô muốn dùng thân phận đã kết hôn để tiếp cận Trần Việt hay không? mà không muốn cho anh ấy biết, cô đối với anh ấy có vài phần thương nhớ. Không sai, hôn nhân với người đàn ông kia chính là cái gai trong lòng Hứa Huệ Nhi muốn nhổ đi không được, bởi vì nó đã mục nát trong lòng cô ta. Mà thực sự khiến Hứa Huệ Nhi cảm thấy kích động là sang Nhung lại đoán đúng suy nghĩ trong lòng cô ta. Giang Nhung nói không hề sai Cô ta chính là muốn lấy thân phận Đã kết hôn một mực Ở lại bên cạnh Trần Việt Hứa Huệ Nhi vẫn như cũ Trừng mắt nhìn sang Nhung đang dịu dàng cười Giận dữ hét lên sang Nhung cô cảm thấy ngoại trừ gương mặt này Cô còn có cái gì Cô ta hận không thể xé nát Gương mặt kia của Giang Nhung Không để cho cô lại dùng gương mặt này Đi quyến rũ Trần Việt nữa Cũng không còn có thể dùng nụ cười như vậy Đến chê cười cô ta nếu không có sự xuất hiện của Giang nhung sự việc tuyệt đối sẽ không trở thành như thế này Giang nhung không nói gì vẫn mỉm cười nhìn hứa huệ nhi hứa huệ nhi tự nguyện mở miệng nói chuyện hơn nữa cảm xúc còn kích động như thế đúng là rất tốt hứa huệ nhi hung tợn nhìn sang nhung tổng giám đốc Trần là người mà cô có thể nghĩ đến ư cô ngay cả buộc dây dày cho anh ấy cũng không xứng cô dựa vào cái gì mà lấy được anh ấy dựa vào cái gì Mà sinh cho anh ấy huyết mạch nhà họ Trần Anh ấy còn rất trẻ Đã quản lý thịnh thiên Là huyền thoại sáng tạo ra hết cái này tới cái khác Vị trí của anh ấy Ở tại hàng vượt bậc hơn người Không phải loại phụ nữ như cô xứng với Nếu cô thông minh một chút Chủ động rời xa anh ấy Như vậy mọi chuyện còn có thể xoay chuyển Nếu cô cứ u mê không tỉnh ngộ Muốn một mực ở lại bên cạnh anh ấy Như vậy tôi sẽ nói cho cô biết Cô sẽ hối hận Nhất định sẽ hối hận Tôi không xứng với anh ấy Tôi sẽ hối hận Giang Nhung cười nhẹ một tiếng nhún vai Nhưng mà tôi đã là vợ anh ấy Sinh con cho anh ấy Mà anh ấy lại đối xử với tôi rất tốt Cô chỉ là một người qua đường Không có sức ảnh hưởng Cũng chỉ có thể làm âm ý ở đây Con có thể làm được gì đây Hứa Huệ Nhi cười lại nói Giang Nhung đừng vui mừng sớm quá Cô nhất định sẽ mất anh ấy Thời gian tốt đẹp của cô Không còn lâu nữa đâu Nhất định mất anh ấy Lần nữa nghe được câu này Trong lòng Giang Nhung hơi kinh hãi Hứa Huệ Nhi có ý gì Chẳng lẽ ông cụ xả nhà họ Trần kia Còn làm cái gì đối với Trần Việt Giang Nhung rất muốn biết Nhưng không thể trực tiếp hỏi Đành phải dùng cách của mình Tiếp tục lấy thông tin từ Hứa Huệ Nhi Có thể biết thêm được ít nào hay ít đó Giang Nhung tiếp tục dương đồng kích tay Với Hứa Huệ Nhi Tôi có gì hay không có gì, không liên quan gì đến cô. Tôi có xứng với Trần Việt hay không, càng không có liên quan tới cô. Còn sinh được huyết mạch cho nhà họ Trần kia là sự thật, không thể nào thay đổi được. Hứa Huệ Nhi lặng lẽ nhìn Giang Nhung lại cười. Cô cứ ở đó chờ xem, sớm muộn sẽ có một ngày, cô hối hận, nhất định cô sẽ hối hận. Từ lời nói của Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung có thể nghe ra được, Bọn người hứa Huệ nhi nhất định còn muốn làm gì đó Chỉ là trước mắt chuyện đó Giang Nhung cùng Trần Việt không biết được Cô có thể từ hứa Hợi nhi Mo ra được tin tức này Giang Nhung chắc chắn rằng Trần Việt và Chiến Địa Bắc cũng nghe thấy được Hoặc là bằng sự thông minh cơ chí của bọn họ Có thể nghe ra được càng nhiều tin tức hơn Sau khi nghĩ thông suốt Giang Nhung tiếp tục nói Hứa Huệ nhi Cô không cần phải lo cho người khác Người cần lo lắng bây giờ chính là bản thân cô Lại nhắc tới, cô cũng không già lắm Chỉ là lớn hơn Trần Việt vài tuổi mà thôi Chăm sóc kỹ càng Sẽ giữ gìn được nhan sắc Đáng tiếc Sang Nhung lắc đầu Đáng tiếc, chính cô không biết quý trọng tính mạng của mình Người khác cũng không thể giúp cô được ô Hứa Huệ Nhi cho Sang Nhung một nụ cười lạnh Cô ta đã dám phản bộ Trần Việt Thì đã không đếm xỉa tới sinh mệnh của mình rồi Chết Điều này đối với cô thật sự không hề đáng sợ như vậy giang nhung nói tiếp cuộc đời chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm sinh mạng rất yếu ớt nói mất đi là mất đi đồng thời vĩnh viễn không có cơ hội làm lại cô móc tim móc phổi bán mạng cho người khác nhưng mà người kia có thật sự quan tâm tới sống chết của cô hay không hứa huệ nhi vẫn chỉ hừ lại một tiếng nhắm mắt lại cái gì cũng không nói nữa thái độ của hứa huệ nhi làm cho giang nhung hiểu rõ cô ta thật sự không sợ chết Giang Nhung nhìn cô ta Trong mắt mang theo vẻ yêu ớt Nhưng lại lạnh lùng quyết tuyệt Mang một vẻ đẹp yêu dã Cô bỗng nhiên đến gần hứa Huệ Nhi Dùng giọng nói Chỉ có hai người các cô có thể nghe được nói Hiện tại ông cụ Cũng không phải ông cụ Trần thật sự Chỉ cần tôi nói điều này cho Trần Việt Cô nói chuyện này sẽ trở thành như thế nào đây nhỉ Giọng nói trầm thấp mà xảo hoạt Giống như một mũi tên độc Đâm vào trong lòng hứa Huệ Nhi Cô Cô nói bậy bạ gì đó Hứa hội nhì nắng chặt nắm đấm về mặt hoàng sợ Cũng không rõ là vì tức giận Hay là bị Giang Nhung nói trúng tim đen Toàn bộ ý thức đều đang run rẩy. Giang Nhung Cô cho là cô bị ra chuyện này Sẽ có người tin tưởng cô à Ồ Giang Nhung xem thường cười cười nói tiếp Cô là người nước A Trợ Lý Hà cũng là người nước A Các cô đều vì ông cụ bán mạng Như vậy tôi có thể suy đoán như thế này không Ông cụ hiện tại cũng là người nước A Hứa hợi Nhi khẽ cán môi hung tợn nhìn chằm chằm sang Nhung thật lâu Cuối cùng lần nữa quay đầu đi không tình nguyện để ý tới Giang Nhung nữa Nhưng mà Giang Nhung vỗng nhiên tỉnh ngộ đã từ một cái biểu cảm thoáng qua của cô ta mà nhận được thông tin mình muốn biết Vừa rồi ngay chính lúc cô nói ông cụ là người nước A một khắc đó ánh mắt Hứa hợi Nhi lóe lên trong trước mắt rồi biến mất mang theo ý cười khinh thường Mà khói miệng cô ta cong lên một độ cong rất khó phát hiện ra. Con người luôn luôn không có cách nào che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình. Giống như lúc nãy Hứa Huệ Nhi mừng thầm vì Giang Nhung cô đoán sai. Giang Nhung cười cười, rõ ràng chính cô cô ý đoán sai. Giang Nhung cười nói, Ồ, cảm ơn cô đã cho tôi biết, để tôi biết rằng ông cụ không phải người nước A. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Hứa Huệ Nhi đang nhìn nơi khác, bỗng nhiên quay đầu lần nữa hùng tợn nhìn vào gia nhung trong mắt sự thù hận kinh hoàng giống như là thủy triều mãnh liệt như một con thú dữ gia nhung thấy phản ứng của hứa huệ nhi càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình cô không khỏi hướng về phía hứa huệ nhi phát ra một ánh mắt hài lòng khen ngợi ông cụ không phải người nước a vậy sao các cô lại bán mạng vì ông ta ông cụ hiện tại nhà họ trần không phải là người nước a nhưng mà bên cạnh lại có nhiều người nước a bán mạng chồng ta như vậy đây là có chuyện gì bà cổ tiêu viễn phong năm đó là ai giết hại việc đó đối với người hiện tại rất quan trọng mà ông cụ nhà họ Trần nói tới đến cùng là ai hứa hội nhì gần như bị ánh mắt này của Giang Nhung làm cho tức giận đến ngất đi đừng nói trả lời câu hỏi của Giang Nhung cô ta bây giờ chỉ muốn đem Giang Nhung phanh thây, nhưng cuối cùng cô ta không thể động đậy chỉ có thể kêu gào giận dữ hét. Giang Nhung Tôi muốn cô chết không được tử tế Cô không trả lời tôi cũng không sao Tôi đã có bằng chứng Chứng tỏ ông cụ không phải là ông nội của Trần Việt Hứa Huệ nhi Mạng này là của cô Muốn chết muốn sống hai con đường Bày ra trước mắt cô Cô không phải không thể chọn lựa Cô có thể tự mình lựa chọn Muốn sống hay chết Tất cả đều do cô tự quyết định Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trần Nghe được suy luận của Giang Nhung Hứa Huy Nhi đã không giữ nổi bình tĩnh Anh ấy không muốn gặp cô Cô muốn nói điều gì nói với tôi cũng như thế Không gặp được Tổng Giám Đốc Trần Các cô đừng hòng lấy được thông tin từ miệng tôi Gặp anh ấy Cô có thể làm được gì Cô đi theo bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy Tính tình của anh ấy Cô hẳn là rõ ràng hơn tôi Cô phản bộ anh ấy Anh ấy sẽ dùng thủ đoạn như thế nào Để đối phó cô Bạn nói chuyện sau cùng này Hai người các cô đều nói rất nhỏ Trần Việt và Chiến Niệm Bắc Đang theo dõi ở phòng bên cạnh Sựng thẳng lỗ tai Nhưng không nghe rõ được Chiến Niệm Bắc rời ánh mắt Từ màn hình di động của thiết bị giám sát Nhìn sang Trần Việt Minh chí Tôi cho rằng vợ cháu chỉ là con cừu non Bây giờ xem ra tôi đã sai lầm rồi Đôi mắt sau gọng kính màu vàng Của Trần Việt híp lại Im lặng chăm chú nhìn sang Nhung Trong thiết bị giám sát Cô thay đổi quá lớn Lớn đến mức khiến anh khiếp sợ một lúc Chiến điện Bắc nói cái gì Anh căn bản không có nghe được Không lấy được câu trả lời của Trần Việt Chiến điện Bắc Lại đập một bàn tay vào đầu vai Trần Việt Minh Chí Cô ấy rốt cuộc vừa mới nói gì với hứa Huệ như vậy Vẻ mặt Trần Việt bình tĩnh trả lời Cô ấy nói nhỏ như vậy Rõ ràng là không muốn để cho chúng ta nghe thấy Cậu còn nghe ngóng làm gì Nghe được lời này của Trần Việt Trong lòng chiến điện Bắc Chỉ cảm thấy như có hàng vạn con ngựa giày xéo người đàn ông này Sao lại chiều vợ mình thành như thế này nó không chừng Sau này vợ nó cắm sừng nó Nó sẽ còn cười nói Vợ ơi không sao cả Em thích người đàn ông kia đi Em theo đuổi đi Anh sẽ là chỗ dựa đằng sau cho em Anh ta hung hăng chừng Trần Việt một chút bất mãn nói Tôi không nghĩ tới Trần Minh cháu Lại là người như vậy Cậu út Thế giới này quá hỗn loạn Chuyện mà cậu không nghĩ tới còn rất rất nhiều Chính anh đây cũng chưa từng nghĩ đến ông nội mình Sẽ cho người hạ độc đối với mình Không nghĩ đến người bên cạnh mình Mấy chục năm Lại là người già Trần Việt còn nhớ xã ông nội từ nhỏ Đã dạy số anh Anh nhớ kỹ những triết lý sống mà ông nội dạy cho anh Đến cuối cùng Lại không cần dùng đến một cái nào cả Trên thương trường Anh có nguyên tắc xử sự trên thương trường Có thủ đoạn trong công việc Khi đi xã giao Anh có nguyên tắc và thủ đoạn đối với người mới quen. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Trần. Cô để anh ấy tới gặp tôi. Tiếng thét trói tai của Hứa Huệ Nhi một lần nữa truyền đến trong tai bọn họ. Chiến địa bác dựa vào tường trêu gẹo nói. Mình chí, thật không ngờ tới cháu khô khan như khúc gỗ nhưng vẫn có nhiều người thích. Nếu không thì cháu đi gặp cô ta một lần để cô ta được hoàn thành tâm nguyện. Trần Việt bỗng nhiên đứng dậy bước chân dài đi về hướng sát vách. Anh xuất hiện ở cửa phòng sang giữ Hứa Huệ Nhi, anh cứ đứng im ở đó, sau lưng ánh đèn đem theo cái bóng của anh kéo ra rất dài. Trần Việt nhìn Hứa Huệ Nhi, lạnh giọng nói, "Cô muốn gặp tôi, tôi đến rồi, tôi cho cô cơ hội nói chuyện gì nhất." Tổng giám đốc Trần nhìn thấy Trần Việt, Hứa Huệ Nhi xúc động đến mức cổ họng đều nghẹn lại, nước mắt rơi như mưa. Cô ta xông lên phía trước, Nhưng vì bị trói ở trên ghế mà ngã xuống đất Cô ta cố gắng vườn tay Muốn chạm vào ống quần Trần Việt Dù là giày cũng được Nhưng Trần Việt lại đứng xa như vậy Luôn luôn cách xa như vậy Xa giống như chân trời góc biển Xa giống như là hai thế giới Rõ ràng anh ở bên cạnh cô ta Nhưng cô ta không có cách nào chạm đến được Tổng giám đốc Trần Tổng giám đốc Trần Cô ta gọi Trần Việt một tiếng lại một tiếng Giọng điệu này lưu luyến si mê Lại như gọi lớn tình nhân của mình Người yêu quyến luyến nhu mì Tiếng gọi thấu xương Trần Việt khẽ cao mày ánh mắt trầm xuống Có chuyện liền nói Tổng giám đốc Trần Anh biết không? Anh nhất định không biết Bởi vì từ trước tới nay Mắt anh đều không nhìn thấy tôi Cũng không đúng Hẳn là xưa nay anh không xem tôi như phụ nữ Mà đối xử Tôi cố gắng làm việc như vậy Tranh thủ đem mũi một chuyện anh sao Làm tốt nhất Nhưng ở trong mắt anh Trước này anh đều chưa từng nhìn thẳng tôi Phải Tôi thừa nhận tôi lớn tuổi hơn anh Nhưng chuyện này có liên quan gì chứ Chẳng lẽ lớn tuổi thì không có quyền theo đuổi người mình thích Biết rõ ràng người tôi yêu là anh Ba của anh Trần Hạo Lại giới thiệu cho tôi một người đàn ông như vậy Một người đàn ông rượu trẻ cờ bạc gái gú Cái nào cũng biết Một người đàn ông không có chút bản lĩnh nào Các người mãi mãi cũng sẽ không biết Ban ngày đối mặt với một người đàn ông ưu tú như thiên thần Buổi tối về nhà Lại phải đối mặt với một người đàn ông hèn mọn Là cảm giác gì Giang Nhung và Trần Việt Nhìn hứa Huệ Nhi sãy rụi trên đất Không hiểu sao cảm thấy vừa buồn nôn Vừa đáng thương Đời người có bảy điều đau khổ Mong mà không được Trần Việt bỗng giắt tay Giang Nhung Nhìn nhau một cái Chỉ cảm thấy thế giới hỗn loạn Lòng người khó giò Nhưng có em, có anh Chính là năm tháng tĩnh lặng Mọi chuyện vẹn toàn không còn cầu mong gì khác Hứa Huệ Nhi trên đất Ngước nhìn bọn họ nắm tay nhìn nhau Dường như thế giới chỉ còn hai người họ Trong lòng uất hận không cam lòng đến mức Muốn xé sách cả khoang ngực Cô ta hận chính mình hận Sang Nhung Hận ông Cụ Trần Hận Trần Hạo Hận người chồng không có thêm đồ của mình Hận tất cả Thậm chí hận Trần Việt Hứa Huệ Nhi bỗng nhiên cười lớn trên mặt nước mắt rơi không ngừng thoạt nhìn giống như người điên tổng giám đốc trần anh cho là độc anh chúng đã được giải sao tổng giám đốc trần tôi chúc anh có thể sống lâu trăm tuổi cho rằng độc đã giải nghe hứa huệ nhi nói trong lòng giang nhung hốt hoảng như sấm đánh bên tai chấn động đến mức cô không biết phải làm sao chỉ có thể lúng túng hỏi cô có ý gì nhưng hứa huệ nhi cũng không trả lời câu hỏi của giang nhung Ánh mắt tràn đầy ý cười điên cuồng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Sống lâu trăm tuổi nha." Tiếng cười ha ha từng tiếng vang vọng khắp căn phòng nhỏ này, như móng tay cào vào vết kính, phát ra âm thanh trói tai, khiến người ta không nhịn được sinh lòng bất an, thậm chí hoảng sợ. Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung lo lắng cho Trần Việt, gấp đến độ muốn đánh Hứa Huệ Nhi, nhưng cô vừa có động tác đã bị Trần Việt kéo lại. Giang Nhung theo bản năng Muốn bỏ qua tay Trần Việt Liều mạng nhào tới trước mặt Hứa Hội Nhi Đem chuyện giải độc Nói cho rõ ràng Nhưng Trần Việt túm rất chặt Mặc cho cô sẽ dụ thế nào cũng không buông xa Trong lòng đối với lo lắng của Trần Việt từ lâu Đã biến thành sốt ruột phẫn nộ Cô không nhịn được quay lại hết với Trần Việt Trần Việt Anh làm gì vậy? Mau thả em ra Nhưng là Trần Việt không buông tay Trái lại túm chặt hơn nữa Trần Việt không để ý tới Dương Nhung Sẽ dụ phản kháng bỗng nhiên quay lại nhìn hứa huệ nhi đằng đắc ý cười cản sỡ ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng kiêu ngạo hứa huệ nhi tôi đã cho cô cơ hội là chính cô không hiểu không quý trọng sau này cũng đừng trách tôi không khách khí bỏ lại lời nói trần việt kéo tay sang nhung rời đi giữ lại hứa huệ nhi trần việt muốn từ trong miệng cô ta moi được vài tin tức liên quan đến ông cụ trần nhưng mà hứa huệ nhi thận trọng cực kỳ Bọn họ không trao hỏi ra được gì Vậy anh cũng không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian trên người một kẻ không dùng được Hứa Huệ Nhi nói lời này Khiến Trần Việt rõ ràng suy đoán của mình Anh nghi ngờ độc mình chúng vẫn chưa hoàn toàn xảy hết Sâu trong cơ thể có nguy cơ tiềm tàng Phản ứng của cơ thể sau hai ngày nay Thỉnh thoảng nhắc nhở anh Nhưng cũng không khiến anh bị làm sao Nếu hứa Huệ Nhi đã dám nói ra lời này Như vậy chứng minh trong cơ thể anh Vẫn còn chất độc dư lại Nhất định còn lợi hại hơn anh tưởng tượng nhiều lần Có điều Trần Việt cũng không muốn làm Giang Nhung bận tâm Cơ thể anh có khó chịu như thế nào Anh cũng sẽ gắng ngượng Làm chỗ sự tốt nhất của Giang Nhung Trần Việt Anh vô em ra Em muốn hỏi cho rõ mọi chuyện Đối với việc Trần Việt nhẹ như mây gió Giang Nhung gấp đến độ sắp khóc Độc chưa xài hết Chính là muốn nói Trần Việt bất cứ lúc nào cũng có thể ngất lần thứ hai, bất cứ lúc nào cũng có thể. Giang Nhung cũng không dám nghĩ, gấp đến độ hít sâu một ngụm khí lạnh, Trần Việt ôm Giang Nhung vào ngực, dưới cằm chống lên đỉnh đầu mềm mại của Giang Nhung, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng gọi tên cô, "Giang Nhung." Giọng nói của anh trầm thấp mà gợi cảm, lại chấn động lòng người, chạm vào linh hồn cô, đem những bất an đột ngột dâng lên trong lòng ép xuống. Trần Việt cúi đầu hôn lên trán cô lại nói, hứa huệ nhi chơi chiến thuật tâm lý với em nếu như em tin cô ta và em liền thua anh thật sự không có chuyện gì sao thật sự chỉ là cô ta cùng chơi chiến thuật tâm lý anh không gạt em chứ sang nhung cũng không phải là không nghĩ tới dụng ý của hứa huệ nhi nhưng vì liên quan đến trần việt cô liền rối loạn cô không dám tưởng tượng nếu trần việt lại gặp chuyện cô sẽ biến thành cái dạng gì nhất định còn điên loạn hơn hứa huệ nhi hiện tại đồ ngốc anh đã gạt em bao giờ chưa Trần Việt dùng sức ôm chặt cô giống như muốn đem cô hòa vào cơ thể mình để cô thấy trái tim mình Sang Nhung trầm thấp ừ một tiếng nhưng chưa hoàn toàn lắng xuống bất an trong lòng tiếng cười khủng bố cười húa hệ nghi vừa rồi một lần nữa ồ ạt kéo tới Tổng giám đốc Trần thân ái của tôi Tổng giám đốc Trần yêu quý của tôi anh tốt như vậy tại sao lại coi trọng một cô gái như vậy nếu anh có thể nhìn thẳng tôi một chút sao tôi lại cam lòng hạ độc trong nước uống tôi chúc phúc cầu phúc cho anh hy vọng anh nhất định chịu đựng được ít nhất sống lâu hơn tôi hai ngày hứa huệ nhi điên cuồng gào lên từng tiếng từng tiếng chuyển đến tay Giang nhung nghe xong cô du như cầy sấy cô không tự chủ được vươn tay ôm chặt vòng eo gầy gò của trần việt trần việt mặc kệ hứa huệ nhi nó có thật hay không ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra toàn thân Trần Việt gật đầu nói Ừ anh sẽ đi tìm bác sĩ Em đừng lo lắng Trên đường về nhà Giang Nhung vẫn luôn nghĩ tới lời nói của Hứa Huệ Nhi Trong đầu tràn ngập lo lắng Cho thân thể Trần Việt Giang Nhung cứ hoảng loạn như thế Cho tới tận đêm khuya Mới bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện hôm nay Nói với Hứa Huệ Nhi Liên quan đến thân phận thực sự của ông Cụ Trần Trợ Lý Hà là người nước A Hứa Huệ Nhi cũng là người nước A bọn họ đều bán mạng cho ông cụ bây giờ ông cụ không phải là người nước A vậy đến cuối cùng thì ông ấy có thân phận gì Giang Nhung suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra đáp án bây giờ ông cụ Trần là uy hiếp lớn nhất ẩn nấp ở bên cạnh Trần Việt cô không thể trơ mắt nhìn nguy hiểm tồn tại bên cạnh anh mà không thông báo cho anh biết để anh ở trong vòng xoáy nguy hiểm Giang Nhung nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào Trần Việt ở bên cạnh nghiêm túc hỏi Trần Việt Lúc nhỏ ai là người yêu anh nhất trong nhà Ông nội anh Nói đến người yêu mình nhất trong nhà Người thứ nhất Trần Việt nghĩ tới là ông nội của anh Trần Việt vẫn nhớ ba mẹ anh rất yêu thương nhau Bà anh đặc biệt yêu thương mẹ Lúc mẹ anh sinh anh bởi vì sinh khó Mà thân thể không được khỏe Bà anh đã dồn tất cả tinh lực để chăm sóc mẹ Nên tự nhiên anh biến thành người bị bỏ rơi Thế nhưng anh có ông nội Ông nội của anh rất thương anh Dạy cho anh các loại đạo lý làm người Để anh từ trên người ông nội học được rất nhiều thứ Khi còn bé Ông nội thường nói với anh một câu Đàn ông nhà họ Trần Phải đầu đội trời chân đạp đất Phải yêu thương vợ con Chỉ khi bảo vệ cẩn thận một phương trời đất trong lòng Mới có thể chinh phục được vũ trụ mênh mông Vậy trước đó ông Trần Có xảy ra chuyện kỳ quái gì không Giang Nhung lại hỏi lần nữa Cô lo Trần Việt không hiểu Rồi lại sợ Trần Việt biết rõ Không chịu chịu nổi kích thích Chuyện kỳ quái, lông mày Trần Việt nhíu lại, không hiểu tại sao Giang Nhung lại hỏi như vậy. Ví dụ như, Giang Nhung trầm ngâm một lát mới nói, tính tình xảy ra biến đổi lớn. Cô vừa hỏi nghiêm túc, lại vừa cẩn thận từng ly từng tí, không khó để nhìn ra sự lo lắng và giao sự trong mắt cô. Trần Việt nhìn thấy Giang Nhung như thế cũng nghiêm mặt lại, cẩn thận suy tư một chút sau đó mới đáp. Hình như không có gì thay đổi quá lớn. Giang Nhung nghe được đáp án này không khỏi có phần thất vọng. Làm sao vậy? Tuy Trần Việt đã trả lời vấn đề nhưng anh vẫn không nghĩ ra tại sao Giang Nhung lại hỏi như vậy. Trần Việt, nếu như... em nói là nếu như nhé. Giang Nhung vội vàng đến mức nuốt một ngụm nước miếng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như bây giờ ông Trần không phải là ông nội ruột của anh, anh sẽ như thế nào? Nếu như không phải ông nội ruột của anh, làm sao có khả năng... không phải là ông nội ruột của anh chứ cái giả thiết này của giang nhung quá vô lý mày kiếm của trần việt nhíu lại một cái nhưng vẫn chăm chú hồi tưởng lại nhưng trần việt nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì giang nhung nhìn thấy anh cao mày thì tiếp tục nói có phải ông trần từng biến mất một khoảng thời gian hay không sau đó liền thay đổi hoặc là có một chút không giống lúc trước trần việt nghe giang nhung hỏi như vậy bỗng nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng Anh còn nhớ rõ, khi anh 5 tuổi, thân thể ông nội không tốt nên đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một năm. Một năm sau, ông nội trở về cũng là lúc ba mẹ nhận nuôi Tiểu Bích. Lúc ấy bên người ông nội cũng nhiều thêm một trợ lý tên là Tiểu Hà. Từ đó về sau, tính tình ông nội cũng có một ít chuyển biến. Ông nội thường xuyên tránh mặt anh, không dạy dỗ anh giống như trước kia. Thế nhưng ông nội lại rất yêu thương Tiểu Bích, không hề có liên hệ máu mù. Nâng Tiểu Bích ở trong tay sợ ngã Hứng như hứng hoa Nói chung từ đó Tiểu Bích trở thành bảo bối Của cả nhà bọn họ Hình như Trần Việt còn có một chút ghen ghét Nhưng anh cho rằng Ông nội đối với anh như vậy Bởi vì anh là con trai Cần phải gánh bác nhiều trách nhiệm hơn Mà Tiểu Bích là con gái Nên được yêu thương hơn một ít Cũng là chuyện đương nhiên Từ lâu loại ý nghĩ này Đã ăn sâu vào trong tâm trí Trần Việt Nhưng hôm nay Giang Nhung lại đưa ra Một khả năng khác Có lẽ thái độ của ông nội đối với anh có chuyển biến Cũng không phải xuất phát từ yêu mến Mà là vì ông nội không phải là ông nội trước đây Khi đó Tiểu Bích đột nhiên xuất hiện Mà ba mẹ Tiểu Bích lại là người quan trọng nhất của ông nội Lẽ nào Giang Nhung nó không sai Ông nội đã sớm không phải là ông nội của mình Mà ông nội với Tiểu Bích mới thật sự là người thân Trần Việt bị chính ý nghĩ trong đầu mình Làm cho khiếp sợ Không phải là không có khả năng này Mà là anh không muốn tin tưởng người yêu thương rằng anh làm người nhà họ Trần như thế nào đã bị người khác lặng lẽ thay thế. Trần Việt không hề trả lời. Thế nhưng Giang Nhung dựa vào nét mặt của anh mà biết được câu trả lời nhất định trước đêm cụ Trần đã xảy ra chuyện gì đó. Giang Nhung không nói nữa chỉ đưa tay ôm Trần Việt nhẹ nhàng nói Trần Việt mặc kệ xảy ra chuyện gì em sẽ ở bên cạnh anh bầu bạn cùng anh. Giang Nhung Có phải em đã biết một số chuyện anh không biết đúng không Giang Nhung chưa bao giờ Nói chuyện mới chỉ là giả thiết Cho nên Trần Việt suy đoán Nhất định là cô đã nắm giữ Căn cứ xác định mà anh không biết Giang Nhung gật gật đầu Trong tay em nắm giữ Một số vật liên quan đến ông nội Anh muốn xem không Nếu ra vật này ra Trần Việt sẽ mất đi người thân Đã từng là quan trọng nhất Nhưng Trần Việt gần như không do dự Ánh mắt từ vô thần rồi lại biến thành kiên định gật gật đầu bây giờ ông nội đã không phải là ông nội ruột của trần việt nên anh sẽ không đau lòng có lẽ lúc trước hạ độc đã là thủ đoạn nhẹ nhất của lão xả xả mạo kia rồi sa nhung thấy trần việt hạ quyết tâm nên không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa cô lập tức đi lấy máy ghi âm sao cho Trần việt cô nói phần ghi âm này ở bên trong phim âm bản chiếc nhẫn mà em sao cho anh trước đó bởi vì thời gian dài Nên âm sắc không được rõ ràng Có một ít không trọn vẹn Trần Việt gật gật đầu Mở máy ghi âm ra Lặng lặng nghe âm thanh trong máy ghi âm Nội dung đối thoại cũng không nhiều Nửa phần trước liên quan tới việc làm sao mưu sát tiêu viễn phong Nửa phần sau liên quan tới thân phận thật sự của ông nội Từ đoạn đối thoại có thể nghe được Ông lão không rõ thân phận này Đã thay thế ông cụ Trần chân chính Thế nhưng đến cuối cùng Ông ta là ai Tại sao phải thay thế thân phận của ông Trần thì đoạn đối thoại vẫn chưa thể hiện rõ ràng Trần Việt Giang Nhung kéo Trần Việt đang muốn xoay người rời đi chính miệng anh đã nói với em mặc kệ gặp phải chuyện gì vợ chồng chúng ta cùng nhau gánh vác Ừ, Trần Việt do so đầu của cô cười nhẹ nhàng em đi nghỉ trước đi Trần Việt Giang Nhung còn muốn nói điều gì thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt đen láy của Trần Việt cô lại nuốt hết những lời muốn nói vào trong đối với Trần Việt mà nói bị ông nội ruột tổn thương là rất đau đớn ông nội ruột từng yêu thương mình như vậy bị người xa lạ lặng lẽ thay thế hai mươi mấy năm bọn họ lại không hề phát hiện ra chút nào hiện tại sống hay chết cũng không thể xác định nếu như ông nội ruột còn sống vậy hai mươi mấy năm qua ông sống như thế nào nếu như chết rồi vậy hai mươi mấy năm qua Trần Việt gọi kẻ thù là ông nội liệu ông nội ruột mà chính mình thương yêu ở dưới cửu tuyền có đau lòng tức giận hay không Cho dù là Giang Nhung Hay bản thân anh nghĩ như vậy Cũng đều cảm thấy trong lòng đau nhức Cơn đau này Mang theo sự xấu hổ cùng tức giận Giống như rắn độc từng tấc từng tấc gặm nhấm tâm can Cô còn khó chịu như thế Muốn chi là Trần Việt Sau khi đưa đoạn ghi âm kiểm Cho ông cụ cho Trần Việt Giang Nhung cũng không có gì Vì vậy mà thoải mái Trái lại càng lo lắng đề phòng Đứng ngồi không yên Tối hôm qua Trần Việt lấy được máy ghi âm liền đi tới phòng đọc sách cũng không biết anh ấy đã làm những gì nhưng rất lâu sau mới trở về phòng sáng sớm hôm nay lại đi ra ngoài rồi sang nhung nhìn tiểu nhung nhung đang cầm bút chăm chú vẽ vẽ ở trước mắt bèn đưa tay bóp bóp hai cái má u nhu nói bảo bố nhung nhung mẹ muốn ôm con có lẽ ôm tiểu nhung nhung một cái cảm giác bé con yên bình ở trong ngực của cô sẽ làm cho cô không cảm thấy lo lắng và bất an nữa Nhung Nhung để bút vẽ xuống, nhào vào trong lồng ngực của mẹ khoe tài, dùng giọng nói vừa mềm lại vừa ngọt nói: Mẹ, Nhung Nhung vẽ ba, vẽ mẹ, vẽ anh liệt, vẽ em gái. Hóa ra con bé thật sự muốn vẽ, nó muốn vẽ những người khác trong nhà, vẽ anh liệt cùng em miên miên. Thế nhưng bức vẽ kia quá trừu tượng rồi, lông tung ngoạch ngoạc. Làm gì nhìn thấy anh liệt cùng em gái miên miên? Nhưng khi dạy trẻ con, quan trọng nhất. là khiến cho bé tự tin cho dù tiểu nhung nhung vẽ không sống thế nhưng danh nhung vẫn gật đầu một cái giơ ngón tay cái lên khen tiểu nhung nhung bảo bối của chúng ta vẽ đẹp quá vẽ thật là đẹp mẹ ơi nhung nhung muốn tặng cho anh liệt tiểu nhung nhung cầm lấy tờ giấy mình vừa vẽ nhát rõ ràng là loạn xì ngầu nhưng sau khi được mẹ khẳng định thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn giống như mình đã vẽ ra bức tranh đẹp nhất trên thế giới này Nhung, nhung yêu thích anh liệt cho nên muốn đưa cho anh liệt sao sao nhung liếc mắt nhìn liệt đang đứng như pho tượng ở một bên hỏi lại tiểu nhung nhung tiểu nhung nhung dùng sức gật đầu cái đầu nhỏ gật như đánh trống dùng âm thanh nhỏ nhẹ nói ra anh liệt nhung nhung tặng anh cái này tiểu nhung nhung cầm lấy tờ giấy nháp mình vừa vẽ lung tung lên đi tới chỗ anh liệt đang giăng tay ra đón cậu ta khẽ mỉm cười với tiểu nhung nhung xoa so xoa so đầu của cô bé sau đó lại lặng yên không một tiếng động lui xuống Sài Nhung nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Tiểu Nhung Nhung di động theo Liệt là biết Tiểu Nhung Nhung muốn cùng chơi đùa với anh Liệt con gái lớn không giữ được cô giúp Tiểu Nhung Nhung sửa sang lại quần áo hôn nhẹ Tiểu Nhung Nhung đi tìm anh Liệt chơi đi vâng được mẹ cho phép Tiểu Nhung Nhung lập tức chạy về phía anh Liệt của cô bé Sài Nhung nhìn Tiểu Nhung Nhung cùng bóng lưng của anh Liệt không khỏi cười một tiếng mình làm sao vậy tiểu nhung nhung còn nhỏ như vậy cổ đa bắt đầu bận tâm đến chuyện cả đời của tiểu nhung nhung rồi tiểu nhung nhung là con gái trần việt cô chủ nhỏ của thịnh thiên đoán chừng có rất nhiều người thèm nhỏ sãi thân phận của nó nhưng để tìm được một người thật tâm đối với nó cũng không phải là dễ dàng sai nhung hy vọng liệt có thể bảo vệ tiểu nhung nhung cả đời dành hết thương yêu cùng bảo vệ cho nó âm thanh tin nhắn điện thoại Đã cắt đứt suy nghĩ của Giang Nhung Cô cầm điện thoại di động lên nhìn Điện thoại nhận được một tấm hình Một bức ảnh của Lương Thu Ngân Trong bức ảnh Lương Thu Ngân Nở nụ cười rất tươi Nhưng đã khiến người ta cảm thấy có chút bất an Giang Nhung lập tức gọi điện thoại Cho Lương Thu Ngân Bên kia chuyển đến giọng nói đàn ông quen thuộc Cô Giang, xin chào Giang Nhung vừa nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc Làm cho cô buồn nôn này Lập tức gần như phát điên Hét lên Họ hà kia, anh đã làm gì cô ấy Nếu như anh dám động đến cô ấy Tôi sẽ khiến cho anh chết không có chỗ chôn Giang Nhung còn chưa nói hết liền nghe được tiếng tiêu thảm thiết Của Lương Thu Ngân Các người đừng động đến cô ấy Các người muốn cái gì đều được Lương Thu Ngân ở trong tay bọn họ Giang Nhung đành phải kìm né lại Trợ lý Hà vẫn dùng Giọng nói trầm thấp của anh ta nói Bây giờ biết nói lời dễ nghe rồi sao Lời nói cảnh cáo vừa rồi đâu Cô gái uy phòng lẫm lẫm đi đâu rồi Chẳng lẽ là tôi bị ảo sát nghe lầm hay sao Là tôi sai rồi Là tôi không đúng Các người mong muốn tôi giao gì cho các người Chỉ cần các người đừng đụng đến cô ấy lương thu ngân đã từng vì cô Mà bị thương tổn một lần sang Nhung không thể để cho cô ấy Lại vì mình mà bị thương tổn Tiếng kêu thảm thiết của Lương thu ngân Từ trong điện thoại Lại chuyển tới tai sang Nhung một lần nữa Khiến cô đau lòng đến mức gần như chết lặng hoảng loạn Thu Ngân Giang Nhung cắn môi Nắm chặt nắm đấm quát Họ Hà Người không được động đến cô ấy Tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng Nếu cô ấy có chuyện gì Tôi sẽ lôi kéo các người cùng chết theo Cô Giang Cô thực là một người trọng tình cảm Trợ lý Hà cười nham hiểm Hiện nay cô Lương vẫn đang rất tốt Chúng tôi chỉ tát mấy cái Chưa có làm gì khác Đồ vật các người tôi muốn cho các người Cô Giang lúc cô mang đồ vật giao cho Trần Việt đã định sẵn có bị kịch sắp xảy ra Giang Dung nghe thấy lời trợ Lý Hà nói lại cảm thấy trên lưng bị người rộ cho một chậu nước đá lạnh đến mức cả người run rẩy tối ngày hôm qua cô mới giao đoạn kia âm cho Trần Việt sáng sớm hôm nay trợ Lý Hà đã biết rồi như vậy đã chứng minh bên người Trần Việt còn có người của ông nội giả nếu như có người này sẽ là ai lời của trợ Lý Hà truyền đến lần nữa Nhưng tâm trạng hôm nay của tôi cũng không tệ lắm Tôi muốn thương tổn cô ta Bây giờ bạn của cô ngoại trừ mặt hơi sưng ra Cũng không hề có chuyện gì Sài Nhung cắn răng nói Anh muốn cái gì? Tôi muốn cái gì ư? Cô để cho tôi suy nghĩ thật kỹ đã Trợ Lý Hà kéo dài ông cuối Tôi muốn mang con gái của cô đến đổi người Anh đừng hỏng Trợ Lý Hà lại cười Cô giang làm như thế Cô Lương và đứa bé trong bụng cô ấy sẽ như thế nào Tôi cũng không dám bảo đảm Trước khi nghe thấy phần ghi âm này Trần Việt đã suy đoán qua Thế nhưng cái kia chỉ là anh tự suy đoán căn bản không có khẳng định Mà bây giờ những chứng cứ này Lại nhắm thẳng vào ông lão kia Không phải là ông nội ruột anh Nói cách khác Ông nội ruột của anh đã bị thay thế từ 20 năm trước Thế nhưng Anh là cháu trai ông nội thương yêu nhất Lại không hay biết chút nào Giang Nhung cẩn thận giật giật góc áo Trần Việt nói Trần Việt Phần ghi âm này không trọn vẹn Còn thiếu sót một số chỗ Có lẽ đó chính là chỗ quan trọng nhất Trần Việt nắm chặt nắm đấm Để nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng Cười cười với Giang Nhung Cái này sao cho anh xử lý Em đừng suy nghĩ quá nhiều Thời gian không còn sớm Em đi nghỉ trước đi Lương Thu Ngân là bạn thân của Giang Nhung Thế nhưng Tiểu Nhung Nhung Là đứa con duy nhất của Nhung Nhung có thể đoán được tầm quan trọng của hai người bọn họ đối với Giang Nhung Giang Nhung tình nguyện lấy tính mạng của chính mình đi trao đổi với sự an toàn của người khác nhưng lại không có khả năng lấy một trong hai người đi trao đổi với người khác Chỉ đơn giản như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng thông suốt Trợ Lý Hà gọi điện cho cô là người bày mưu tinh kế luôn đi theo bên cạnh ông già làm sao có thể không rõ đạo lý này Giang Nhung biết rõ dụng ý chân chính của trợ Lý Hà không phải muốn cô dùng tiểu nhung nhung trao đổi lương thu ngân với anh ta mà là trả thù cô nếu như cô thật sự ngây ngốc lấy tiểu nhung nhung đến đổi lấy lương thu ngân thì ba người các cô cũng đừng mong có thể trở về nguyên vẹn không xứt mẻ gì bọn họ bắt cóc lấy thu ngân đến uy hiếp cô trả thù cô là muốn làm cho cô hiểu rõ cô không nên nghe bọn họ nói mà làm ra một quyết định sai lầm hầu hạ cô lương thật tốt cho tôi trong điện thoại di động sau nói lạnh lùng mà u ám của trợ lý hà lại lần nữa truyền vào tai cô ngay sau đó Giang Nhung tự hồ nghe được âm thanh của nắm đấm lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lương Thu Ngân anh đừng đụng vào cô ấy có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng Giang Nhung nắm chặt điện thoại cắn răng tận lực dùng giọng nói tỉnh táo để nói chuyện trợ lý hà không để ý tới Giang Nhung nói nghe nói cô Lương đang mang thai đứa bé này có giữ được hay không đều cho các người định đoạt Họ hải kia, Giang Nhung hung hăng cắn môi nói tiếp Các người đừng đụng vào cô ấy Tôi sẽ lấy con gái tôi đổi lấy cô ấy Trợ Lý Hà u ám cười Cười một lúc lâu mới dừng lại nói Cô Giang Cô thật sự cho chúng tôi là người ngu à Cô nguyện ý lấy con gái Để đổi lấy người đàn bà này sao Nhung Nhung bảo bối Cô Út đã trở về con không ra đón cô sao Giang Nhung đang muốn nói cái gì Giọng nói vô cùng lớn của Trần Tiểu Bích Đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Quả nhiên, trợ lý Hà đang nói chuyện điện thoại với Giang Nhung cũng đồng thời nghe thấy. Cô Giang, hôm nay tôi chơi với cô đến đây thôi. Hôm nào chúng ta lại tiếp tục. Cô ngàn lần đừng nói chuyện này với cô Trần, nếu không tự gây nấy hậu quả. Vứt lại lời này xong, trợ lý Hà liền cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút từ trong điện thoại, Giang Nhung gấp đến mức hận không thể ném điện thoại đi. Lương Thu Ngân đang nằm trong tay bọn họ, thiên hà kia sập máy. làm cho cảm thấy liên hệ ít ỏi giữa cô cùng Lương Thu Ngân cũng bị cắt đứt Ngay lúc Giang Nhung muốn sơ tay đập điện thoại trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng nghĩ đến câu nói sau cùng của chợ Lý Hà Vì sao chợ Lý Hà lo lắng Trần Tử Bích biết được chuyện này Giang Nhung vừa đáp ứng lấy Tiểu Nhung Nhung đi đổi lên Lương Thu Ngân chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi Cô muốn tranh thủ báo cho Trần Việt để cùng nghĩ biện pháp Trần Tử Bích đột nhiên xuất hiện lại để cho Giang Nhung nghĩ đến khả năng khác ông già làm tất cả mọi chuyện liệu có liên quan đến Trần Tiểu Bích hay không Giang Nhung nhớ rõ ông nội già từng dốc sức liều mạng hợp tác với Trần Việt cùng Trần Tiểu Bích nhớ rõ tình yêu thương mà nhà họ Trần dành cho Tiểu Bích còn nhớ đến bộ dáng cùng kính ngoan ngoãn dịu dàng của chợ Lý Hà khi nhìn thấy Tiểu Bích năm đó Giang Nhung theo chân bọn họ chung đụng thời gian không dài nhưng cô vẫn nhìn ra được Ai đối tốt với mọi người xuất phát từ nội tâm Ai giả bộ đối tốt với mọi người Trần Tiểu Bích trời sinh tính tình hoạt bát Ghét ác như thù bọn họ đều muốn Trần Tiểu Bích Sống trong thế giới thuần khiết của em ấy Đều muốn em ấy luôn vui vẻ mà sống Khẳng định bọn họ Không muốn lưu lại chuyện bắt cóc uy hiếp không sạch sẽ này Trong trí nhớ của Trần Tiểu Bích Cho nên Bạn họ mới sợ Tiểu Bích biết rõ Bạn họ đang làm gì như vậy căn cứ vào mức độ quan tâm của ông giả Đối với Trần Tiểu Bích Nếu có thể chứng minh chuyện này do bọn họ làm Sau đó lại để Tiểu Bích đi cứu người Hiệu quả không phải rất tốt sao Nhung Nhung bảo bối Nhanh đến đây để cô út ôm một cái nào Những ngày này cô út nhớ con đến nỗi ăn không ngon Cô út ôm một cái mất 3 triệu Nhóc tham tiền của cô Không phải ôm một cái mất hơn một triệu sao Mới vài ngày không gặp con đã tăng giá rồi còn thực sự càng ngày càng có đầu óc kiếm tiền ngoài phòng truyền đến cuộc đối thoại giữa Trần Tiểu Bích cùng với Tiểu Nhung Nhung chỉ cần nghe giọng điệu của Tiểu Nhung Nhung sang Nhung có thể nghe ra được Tiểu Nhung Nhung rất thích cổ út này sang Nhung nghe vậy nắm chặt điện thoại trong tay muốn đứng lên đi tìm Trần Tiểu Bích thế nhưng sang Nhung không có hành động nếu để cho Tiểu Bích biết được hành động sơ bẩn của đám người kia bọn họ vì che giấu dấu vết rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu Ngày lúc Giang Nhung đang giao dự, điện thoại đang nắm chặt trong tay lại vang lên, cô cầm lên nhìn, trên màn hình di động hiện lên dãy số mà cô quen đến nỗi không thể quen hơn. Nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, Giang Nhung giống như nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tinh tế điều luyện của Trần Việt, giống như có thể cảm giác được Trần Việt đang ôn nhu trong chú nhìn cô. Này, một chữ này vừa ra, Giang Nhung mới phát hiện giọng nói của mình đã run rẩy không còn bộ dạng ban đầu. đã sớm không còn lại tỉnh táo cùng tự kiềm chế như khi đối mặt với trợ lý Hà nữa Giang Nhung đừng sợ mặc kệ chuyện gì xảy ra em đều phải nhớ kỹ em còn có anh mấy chuyện kia anh sẽ xử lý anh sẽ không để cho em có chuyện gì vẫn là cô nói quen thuộc vẫn là giọng điệu trầm thấp khiêu gợi quen thuộc giống như anh có thể biết trước vậy mỗi khi cô gặp chuyện không biết phải làm sao bây giờ Trần Việt sẽ sử dụng đủ cách để xuất hiện bên cạnh Giang Nhung Trần Việt, ừ, anh đây Lạnh lùng, sợ hãi, hoảng loạn Lúc nghe thấy giọng nói khiêu gợi của Trần Việt Tất cả các cảm giác bất an Từng chút, từng chút Rời khỏi cơ thể Giang Nhung Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói Trần Việt, thực sự Phải cảm ơn anh rồi Anh là chồng của em Nghe thấy Giang Nhung nói câu cảm ơn Trần Việt vẫn lặp lại câu trả lời như cũ Dừng một chút, anh lại nói tiếp Tiểu Bích đến nhà Ừ, vừa mới đến, Giang Nhung gật đầu nói tiếp. Làm sao anh biết em ấy trở về? Sau khi hỏi chuyện này, Giang Nhung mới phát hiện ra câu hỏi của mình ngốc bao nhiêu. Quan hệ anh em bọn họ tốt như vậy. tiểu bích về nhà, Trần Việt biết rõ cũng không có gì kỳ quái. Ngay lúc Giang Nhung đang ảo não, chính mình hò một câu ngốc như thế, lại nghe thấy Trần Việt vô cùng nghiêm túc trả lời. Là anh để cho con bé trở về. Mặc dù... Người ở đầu xây bên kia không nhìn thấy động tác của cô Sang Nhung vẫn gật đầu Sang Nhung Ừ Em lấy điện thoại của em Gọi cho ông nội giả Rồi để cho Tiểu Bích nói chuyện với ông ta Anh muốn để Tiểu Bích trợ giúp cứu Thu Ngân sao Sang Nhung lắc đầu kích động nói Vừa rồi họ Hà đã cảnh báo em Không cho phép em nói với Tiểu Bích Nếu bây giờ em để Tiểu Bích gọi cho bọn họ Chẳng phải sẽ trọng giật bọn hắn Sang Nhung Lưng Thu Ngân không có chuyện gì đâu Cô ấy đang mang thai lại bị hành hung Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện Em tuyệt đối không lấy tính mạng của cô ấy ra mạo hiểm Vừa nghĩ đến lương thu ngân Giang Nhung lại sốt ruột Hoàn toàn quên mất những lời Trần Việt đã nói Giang Nhung tin tưởng anh Trần Việt vẫn nói Vẫn là mấy chữ đơn giản như vậy Nặng nề cúi đầu Hoàng sợ trong lòng Giang Nhung đột nhiên không còn mãnh liệt như thế Được Giang Nhung gật đầu Tin tưởng Trần Việt Tin tưởng tay chân của anh Tin tưởng Thu Ngân nhất định sẽ không sao Chị dâu em đã về Trần Tiểu Bích giống như đứa trẻ lanh lợi chạy vào Tiểu Bích Giang Nhung nhìn Trần Tiểu Bích Cố gắng nhếch môi cười một cái còn nói Em có thể giúp chị một chuyện không Trần Tiểu Bích hung hồ nói Chị dâu Chị có chuyện gì cứ nói Chỉ cần em có thể làm được Lên núi đào xuống biển lửa cũng không sao Giang Nhung kéo Trần Tiểu Bích Kể qua chuyện Lương Thu Ngân bị bắt cho Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích nghe xong vẻ mặt không tin được Chị dâu Em nghĩ chị hiểu lầm thôi Ông nội tuyệt đối không phải là người như vậy Trong mắt Tiểu Bích Ông nội Trần là ông cụ nhân hậu nhất trên thế giới Cô không tin ông nội Trần sẽ làm ra chuyện bắt cóc người khác Uy hiếp chị dâu Tuyệt đối sẽ không tin Chị dâu và ông nội không thù không oán Ông nội nhân hậu đáng yêu Làm sao có thể làm ra chuyện này với vợ anh trai Dâu trưởng nhà họ Trần Trần Tiểu Bích ngoài miệng nó không tin Thế nhưng cô ấy vẫn nhận điện thoại di động mà Giang Nhung đưa, cắn môi liếc mắt nhìn Giang Nhung, nhanh chóng nhận số điện thoại vẫn nhớ như in trong đầu. Cho dù chuyện Giang Nhung nói là thật hay giả, Trần tôi Bích cảm giác mình, cũng nên đi gọi điện thoại hỏi ông nội một chút. Cô nhất định phải trả lại sự trong sạch cho ông nội, không cho phép ai tát nước bẩn vào ông nội. Điện thoại đã gọi đi. Bên kia rất nhanh đã kết nối. Ông cụ nhà họ Trần giọng nói nhân hậu vang lên. Giang Nhung à, Ông nội biết cháu là đứa cháu hiếu thảo Tấm lòng của cháu ông nội xin ghi nhận Cháu không cần phải gọi điện hỏi thăm ông nội mỗi ngày đâu Nghe ông cụ làm bộ nói Sang nhung hơi cong cong môi Trong lòng thầm châm biếm nói Đúng là một con cáo giả gian xảo Đoán chừng ông cụ biết Trần Tử Bích trở về Cho nên ngay cả nhận một cuộc điện thoại Cũng cẩn thận như vậy Tuyệt đối không thể để cho Trần Tử Bích Nhìn ra manh mối Nghe được lời của ông nội Trần Trần Tử Bích lên thở vào nhẹ nhõm bề mặt căng thẳng lại nở nụ cười ông nội, cháu là Tiểu Bích à ông nội Trần kinh ngạc nói hóa ra là Tiểu Bích nhà chúng ta nhưng Tiểu Bích không phải ở quay cảnh cho phim sao sao đột nhiên đã trở về sao không báo cho ông nội sớm hơn một chút ông nội cho Tiểu Hà đến sân bay đón cháu bởi vì nhớ ông nội cho nên về sớm đấy Trần Tiểu Bích gãi đầu một cái lại nói ông nội, Tiểu Bích sẽ đến thăm ông sau Được, ông nội sẽ chờ Tiểu Bích Đầu bên kia điện thoại Ông cụ vui tươi hớn hở nở nụ cười Tiếp tục dùng giọng hết sức ân cần nói Nhà họ Trần chúng ta Vẫn là Tiểu Bích của chúng ta hiểu chuyện nhất Hiếu thảo nhất thôi Mỗi lần ông nội nghĩ đến cháu Nghe được giọng cháu Đều cảm giác mình trẻ đi vài tuổi Trần Tiểu Bích ngọt ngào nói Ông nội, sau này mỗi ngày Tiểu Bích Sẽ gọi trông ba lần Như vậy ông có thể càng ngày càng trẻ hơn Vẫn có thể ở bên cạnh Tiểu Bích Trần Tử Bích hoàn toàn không tin ông nội kính yêu nhất của mình lại làm ra chuyện mà Giang Nhung nói cho nên cô hoàn toàn không định mở miệng hỏi ông cụ Trần. Nếu như ngay cả cô cũng không tin lời của ông nội ông nội nhất định sẽ đau lòng. Cô cũng không muốn làm ông nội đau lòng. Cô là bảo bối vui vẻ của ông nội. Trách nhiệm của cô là làm ông nội luôn luôn nở nụ cười. Được được được. Ông cụ Trần liền nói vài tiếng được lại nói ông nội làm món Tử Bích thích ăn nhất chờ từ bích đến thăm ông nội dạ dạ dạ ông nội từ bích muốn ăn paris ban trần từ bích cười ngọt ngào lại nói ông nội từ bích cúp điện thoại trước tạm biệt ông nội cúp điện thoại trần từ bích ngừng đờ một cái liền nhìn thấy sang nhung đứng trước mắt cô ấy ánh náy cười cười chị dâu thực sự rất xin lỗi ông nội là người em luôn tôn kính nhất cũng là người ông yêu thương nhất của em em không tin ông ấy sẽ làm chuyện xấu xa như vậy Cho nên không muốn làm chuyện Khiến ông ấy đau lòng khó chịu Giang Nhung lắc đầu cười cười Tiểu Bích em không cần xin lỗi chị Mỗi người chúng ta đều có người bản thân Muốn bảo vệ Nếu như đồ lại là chị Chị cũng sẽ chọn giống em Mỗi người đều có người bản thân muốn bảo vệ Tiểu Bích muốn bảo vệ ông nội yêu thương của cô ấy Cô cũng không muốn làm tổn thương người khác Có cái gì không được Giang Nhung thấu tình đạt nghĩa như vậy Lại khiến Trần Tiểu Bích có chút ái náy Cô ấy còn nói Chị dâu, ông nội thực sự là một người rất nhân hậu Chị đừng vì vẻ ngoài nghiêm túc của ông ấy Bị đánh lừa, hiểu lầm ông ấy Trần Tiểu Bích kiên định tin tưởng Nhất định là Giang Nhung Đã hiểu lầm ông nội Ông nội tốt như vậy Làm sao có thể làm ra chuyện bắt cóc lương thu ngân Để uy hiếp chị dâu Câu chuyện mất trí này Tuyệt đối không phải dòng nội nhân hậu của cô làm ra Nghe Tiểu Bích nói Giang Nhung cười mà không nói Trước mặt Trần Tiểu Bích Cái ông nội Trần giả mạo kia Quả thực là một người nhân hậu Là người ông hết mực yêu thương cháu gái Trần Tử Bích Bảo vệ ông nội mình như vậy Giang Nhung cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào Trần Tử Bích còn muốn giải thích Điện thoại của Trần Việt lại gọi đến Cô vội vàng đưa điện thoại di động cho Giang Nhung Chị dâu Anh cả tìm chị Chị nghe điện thoại trước đã Giang Nhung nhận được điện thoại di động liền nghe Nghe được giọng Trần Việt Giang Nhung Mọi chuyện sẽ sớm có thể giải quyết Em và Tiểu Nhung Nhung ở nhà Muốn chơi thế nào thì chơi Chờ tin tốt của anh Được em ở nhà chờ tin tốt của anh Lần này Giang Nhung không hỏi gì nhiều Cô chỉ cần tin tưởng Trần Việt vô điều kiện Giang Nhung tin tưởng Trần Việt Thế nhưng vừa nghĩ tới lung thu ngân Một người phụ nữ đang mang thai Bị tên súc sinh trợ lý hải kia Bất trí kia bắt cóc Cô vẫn lo lắng Chỉ là cô giấu lo lắng trong lòng không muốn tăng thêm gánh nặng cho Trần Việt. Lý do mà Giang Nhung lo lắng là bởi vì cô không biết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là ván cờ của Trần Việt. Một ván cờ dụ rắn ra khỏi hang Lương Thu Ngân là bạn tốt nhất của Giang Nhung. Từng vì Giang Nhung trải qua tổn thương, sau đó Trần Việt liền sắp xếp người bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô ấy. Giang Nhung trở về, có người vẫn muốn làm tổn thương Giang Nhung. Lương Thu Ngân ở chỗ đó như vậy chính là một đả kích đột phá của Giang Nhung. Nếu Lương Thu Ngân vì Giang Nhung gặp chuyện không may, cả đời này Giang Nhung đoán chừng, sẽ sống xong sự ái náy và tự trách. Thân là chồng của Giang Nhung, Trần Việt làm sao có thể để xảy ra sự việc đi thảm như vậy được? Theo như từ Bích vừa mới gọi trong cụ, Trần Việt có thể xác nhận một việc. Ông cụ này yêu thương từ Bích, hoàn toàn là xuất phát từ sâu trong nội tâm, như vậy cũng xác nhận được, suy luận trước đây của anh không phải không khả năng bây giờ biết được đại khái thân phận của ông cụ này như vậy tiếp theo Trần Việt liền trực tiếp tìm kiếm mục tiêu muốn chứng minh ông cụ với Trần Việt và Trần Tiểu Bích có quan hệ huyết thống hay không rất đơn giản Trần Việt sai người lấy tóc công ông cụ trong thời gian ngắn nhất tiến hành giám định DNA hôm nay kết quả đã có trong tay anh kết quả giám định đối với Trần Việt mà nói thật không vui chút nào Người có khuôn mặt giống hệt với ông nội anh Lại không phải là ông nội ruột của anh Mà người ông luôn yêu thương anh Vẫn luôn sẽ bảo anh rằng Đàn ông nhà họ Trần Phải đầu đội trời chân đạp đất Yêu thương vợ con Muốn chinh phục được bầu trời rộng lớn Thì phải bảo vệ được bầu trời nhỏ của mình trước Sớm đã không còn trên cõi đời này nữa Hai mươi mấy năm qua Suốt hai mươi mấy năm Mà anh không hề phát giác ra Không biết ông nội mình còn sống hay đã chết, Anh không hề biết Ông nội hai tiếng giống như được phát ra từ lòng ngực Trần Việt trầm thấp làm người nghe thấy đau lòng. đứng ở nơi cao nhất quan sát thành phố phát triển sầm uất sang Bắc này Trần Việt lại chẳng có khoái cảm muốn chinh phục chút nào. mọi chuyện rất nhanh đã lộ ra chân tướng nhưng nơi nào đó trong lòng anh như sụp đổ xuống. ông nội của anh bị người ta giả mạo bản thân là đứa cháu được ông yêu thương nhất vậy mà trôi qua hai mươi mấy năm. Anh mới phát hiện ra sự khác lạ Anh đứng thẳng tắp Đứng rất lâu rất lâu đột nhiên Thân thể anh khẽ động xiết chặt tay, đấm mạnh vào cửa sổ thủy tinh trước mặt Anh hận Hận người đã giả mạo thành ông nội Càng hận chính bản thân mình Hận mình tại sao không phát hiện ra Những điều khác thường Hận mình ngay cả ông nội còn sống hay không Cũng không biết Lục Diên tiến đến gõ cửa nói Tổng giám đốc Trần, mọi chuyện Đều theo kế hoạch của anh mà tiến hành Một bước cũng không sai Trần Việt vẫn nhìn về phía xa nặng nề nói Bên Lương Thu Ngân Cử thêm vài người nữa Nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy Nhắc đến chuyện của Lương Thu Ngân Lục Diên có chút đắc ý Vì biện pháp đó là anh ta nghĩ ra Lục Diên cười nói Tổng giám đốc Trần anh yên tâm Lương Thu Ngân vô cùng phối hợp Trước khi chúng ta giải quyết xong chuyện này Cô ấy tuyệt đối sẽ không ra ngoài Sẽ không để cho người khác hoài nghi thân phận Của Lương Thu Ngân bị bắt góc kia Chuyện cũng không vui như Giang Nhung nghĩ Là bên cạnh Trần Việt còn có nằm vùng Mà tối hôm qua lúc Trần Việt Sai người lấy mẫu tóc của ông cụ Trần Bọn họ đã phát giác ra rồi Trần Việt đột nhiên lấy tóc của ông cụ Bên ông cụ nhất định đoán ra được Là Giang Nhung đã được chứng cứ cho anh Lúc đó trợ lý Hà Lại lần nữa lấy Lương Thu Ngân ra Để uy hiếp Giang Nhung Đồng thời ngay lập tức cho người đi bắt Lương Thu Ngân Quá trình bắt Lương Thu Ngân rất thuận lợi Thuận lợi giống như ai đó Đã rằng sẵn một cái bẫy Chờ bọn họ nhảy vào vậy Thế nhưng những tên đã bắt Lương Thu Ngân Hình như không phát hiện ra điều lạ nên đã bắt đi Lương Thu Ngân Mà Trần Việt muốn để chúng bắt Nghe Lục Diên báo cáo xong Trần Việt im lặng một lúc rồi mới lên tiếng Hai chiếc nhẫn cũ kia Đã tìm người đến xem chưa Lục Diên cung kính trả lời Hai chiếc nhẫn đó có gắn còn chip nếu không phải tiêu kính hà cho người chỉnh loạn lên thì chúng ta có thể đọc số liệu trong đó nhanh hơn rồi bây giờ muốn phục hồi lại số liệu thì phải đợi thêm chút thời gian nữa Trần Việt nhìn về phía xa không quay đầu lại nói gấp rút làm đi trong vòng 3 ngày tôi muốn có kết quả Tiểu Bích, ông nội giả Trần Việt gọi Tiểu Bích nhanh chóng trở về là vì anh muốn xám định DNA lại một lần nữa Phải đối chiếu DNA của Tiểu Bích Cùng ông nội giả mới biết được Mà hiện giờ Trần Việt cần chứng thực Rốt cuộc thì tại sao ông ta Lại có vẻ ngoài Giống ông nội anh như vậy Thân phận thật của ông ta có phải là người cha Vốn dĩ đã bị xử quyết Của Trần Tiểu Bích không Hay là ông nội ruột đến giờ vẫn không thể tra ra được Của Trần Tiểu Bích Cũng không biết vì sao Sau khi nghe được những lời Giang Nhung nói lúc trưa Trong lòng Trần Tiểu Bích Cảm thấy buồn chồn. Cô lựa chọn tin tưởng ông cụ Trần Thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng Lo lắng ông nội mình yêu nhất Sẽ biến thành một người ác độc tàn nhẫn Nghĩ đến việc này Trần Tiểu Bích đứng ngồi không yên Làm việc gì cũng không thể tập trung được Chẳng ở yên được trong nhà lâu Trần Tiểu Bích liền quyết định đi đến trang trại tìm ông nội Tìm ông tâm sự Nói những chuyện thú vị xảy ra gần đây Biết đâu cô sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa Lúc vào trang trại Trần Tử Bích thấy ông cụ đang nằm trên ghế nghỉ ngơi nhắm mắt, hô hấp đều, nhìn có vẻ ngủ rất ngon. Tử Bích ngồi xuống ghế bên cạnh ông, cầm quạt khẽ phe phẩy cho ông. Tóc của ông cụ gần như bạc trắng hết, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng nhiều hơn trước, giọng nói cũng không còn có âm vang có lực như trước. Tuy ngày nào, cô cũng nói ông càng ngày càng trẻ ra, nhưng không thể không thừa nhận thời gian đã để lại quá nhiều dấu vết tuổi tác trên người ông. Ông nội già rồi Nhất là mấy năm nay Càng ngày càng già nhanh hơn dường như trong lòng ông cất giấu rất nhiều tâm sự Mà cô thân là cháu gái Lại không giúp gì được cho ông cả Tiểu Bích đến rồi hả Nghe được tiếng nói của ông cụ Trần Tiểu Bích mới biết ông đã tỉnh Cũng phát hiện mình suy nghĩ nhập tâm đến mức nào Ông nội Tiểu Bích đến chơi với ông Nói chuyện tâm sự với ông này Trần Tiểu Bích đến gần Ôm ông cụ một cái Tiểu Bích được rồi được rồi Ông cụ vỗ vỗ lưng Tiểu Bích cười hiền lành Tiểu Bích à Ông nội vừa nhìn thấy con Mọi phiền não liền biến mất Vừa nhìn thấy con Ông liền cảm thấy mọi chuyện không quan trọng đến thế nữa Chỉ cần có con ở bên cạnh Ông nội là được rồi Trần Tiểu Bích ngọt ngào nói Ông nội sau này Tiểu Bích nhất định Sẽ dành nhiều thời gian đến chơi với ông hơn Tiểu Bích à Ông nội già rồi Cũng không biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa Nếu ông đi rồi, Tử Bích của chúng ta vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp, thì làm thế nào đây? Nón đối tượng, Trần Tử Bích nghĩ ngay đến chiến điện Bắc, cô nhẹ nhàng hỏi. Ông nội, ông cảm thấy chiến điện Bắc thế nào? Ông cụ nghĩ nghĩ rồi nói. Chiến điện Bắc còn trẻ mà đã dựa vào năng lực bản thân có được địa vị cao trong quân khu giang Bắc. Năng lực là điều không có gì để bàn cãi. Nghe ông cụ khen chiến điện Bắc như vậy, Trần Tử Bích vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu. Ông nội, Tiểu Bích cũng nghĩ giống ông, cho nên Tiểu Bích sẽ cố gắng để Chiến địa Bắc trở thành cháu rể của ông. Tiểu Bích, Chiến địa Bắc không được. Ông cụ đột nhiên nghiêm nghị nói, Trần Tiểu Bích khẽ giật mình. Ông nội, ông không đồng ý là vì anh ấy mang thân phận cậu của con sao? Trần Tiểu Bích cắn môi tủ thân nói, con cũng không phải con ruột của mẹ, cho nên con và Chiến địa Bắc không có quan hệ huyết thống. Vậy thì sao con với anh ấy không thể ở bên nhau được à? lúc trước ông còn muốn tác hợp cho con với anh trai đầu gỗ của con còn gì ông cụ nghiêm túc nói con không cần biết nguyên nhân là gì con chỉ cần nhớ kỹ riêng nó không được cho dù nó có xuất sắc đến thế nào đi nữa ông nội trần tử bích cắn đôi môi phấn hồng vừa giận dỗi vừa tủi thân nói chuyện gì cháu cũng có thể nghe theo ông nhưng chuyện này có liên quan đến hạnh phúc đời cháu cháu sẽ không nghe ông đâu cô chính là người bướng bình như thế chuyện bản thân đã nhận định thì nhất quyết phải làm cho được người đàn ông chiến địa bắc này chính là người đàn ông của quyết chí muốn gả từ khi còn rất rất nhỏ cô muốn gả cho anh thì chắc chắn sẽ theo đuổi được anh mặc kệ người khác nghĩ thế nào chỉ cần chiến địa bắc chấp nhận cô là được không cho dù chiến địa bắc không chấp nhận cô cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh tới khi anh đồng ý lấy cô về nhà mới thôi tiểu bích cháu muốn làm gì ông nội đều đồng ý Nhưng chỉ riêng chuyện này thì không được Ông cụ Trần đột nhiên ho khan, Có vẻ rất tức giận Lại như đau lòng khổ sở, thoáng chốc Nhìn ông cụ xả đi nhiều Ông nội tại sao vậy ạ Trước đây cô nói muốn đi đóng phim Ông nội cũng từng phản đối Nhưng cô vừa làm nũng Là ông nội đồng ý với cô ngay Ông nội luôn nói Tiểu Bích là tâm can bảo bối của ông Chỉ cần Tiểu Bích vui vẻ Thì cô làm chuyện gì cũng được Mà nguyện vọng lớn nhất đời này của cô chính là theo đuổi được chiến niệm bắc cưa đồ chiến niệm bắc gà cho chiến niệm bắc làm vợ chiến niệm bắc những lời này ngày trước cô vẫn luôn nói ra già cô cho rằng mọi người đều biết tiểu bích ông nội đã gần này tuổi cũng không sống được bao lâu nữa yêu cầu duy nhất của ông đối với cháu là không được gà cho chiến niệm bắc những chuyện khác cháu muốn làm gì cũng được ông cụ trần phân tích lý lẽ nói chuyện tình cảm với cô trần tiểu bích ca tính hoạt bát thoạt nhìn có vẻ là một cô gái vô tư lự nhưng họ đều biết cô rất hiếu thảo với bể trên sẽ không làm chuyện khiến người lớn buồn lòng nhưng mà con chỉ muốn gà cho chiến địa bắc những chuyện khác đều có thể nghe theo ông nội chuyện gì cũng đồng ý thì sao cô chỉ quan tâm mỗi chuyện này trần tử bích vừa nói xong ông cụ trần lại kích động ho khan lần này cơn ho mãi không dứt ông nội trần tử bích vội vàng giúp ông cụ trần nhuận khí lại Trong lòng vừa sốt ruột vừa khó chịu Người ta nói Một cuộc hôn nhân có được sự chúc phúc của người nhà Thì mới là hạnh phúc thực sự Chuyện cô theo đuổi Chiến địa Bắc Muốn gả cho Chiến địa Bắc Đã từ lâu không phải là bí mật gì Người nhà họ Trần Không có ai ngăn cản Cô còn cho rằng mọi người luôn ngầm chấp nhận rồi Thế thì tại sao Ông nội mà cô quýnh yêu lại phản đối mạnh mẽ Chuyện cô và Chiến địa Bắc Ở bên nhau như vậy Trần từ bích không hiểu Không hiểu một chút nào Lẽ nào ông nội cũng cảm thấy cô Chỉ là một đứa trẻ được nhặt về nuôi Cho nên không xứng với gia đình tốt như nhà họ chiến Không xứng với người đàn ông ưu tú Như chiến niệm bác đúng không Ông nội ông đừng tức giận Có chuyện gì chúng ta từ từ nói Trần Tiểu Bích giúp ông cụ Trần bình tĩnh Thấy ông khó chịu như vậy Cô cũng đau lòng Tiểu Bích Cuối cùng ông cụ Trần cũng bình tĩnh lại Vỗ ngô tay Trần Tiểu Bích Nghe lời ông nội được không Ông nội chỉ có một nguyện vọng như vậy với cháu mà thôi. Ông nội, vậy ông có thể nói cho Tiểu Bích biết nguyên nhân được không? Cô muốn được nghe chính ông nói, chỉ cần biết được nguyên nhân, tháo gỡ khúc mắc trong lòng ông nội. Nó không chừng ông sẽ đồng ý cho cô theo đuổi chiến địa bác. Tiểu Bích, ông nội đã nói rồi, con đừng hỏi tại sao. Ông nội muốn Tiểu Bích sống cuộc sống vô ưu vô lo. Chuyện đã qua rồi, ông sẽ không nói cho cô biết ân oán trước kia. Cô chủ, Ông cụ làm như vậy là vì muốn tốt cho cô Cô hãy nghe lời ông cụ đi Trợ lý Hà vẫn đứng bên cạnh nãy giờ Nghe cuộc nói chuyện của hai ông cháu Không nhịn được mà lên tiếng Trần Tiểu Bích kích động nói Tốt cho tôi Muốn thay đổi cuộc đời tôi Ngay cả nguyên nhân cũng không muốn nói cho tôi biết Là vì tốt cho tôi sao Nếu như thật sự vì tốt cho cô Chẳng lẽ không phải nên ủng hộ chuyện cô muốn làm sao Để cho cô dũng cảm theo đuổi người mình thích Dũng cảm theo đuổi cuộc đời của mình Sống cùng người mình thích cả đời Cha và mẹ anh và chị dâu Người họ cưới Chẳng phải đều là người họ thích sao Hai người yêu nhau sống với nhau Cho dù cuộc sống bình thường tẻ nhạt Chỉ cần có người mình yêu ở bên cạnh Đó cũng là hạnh phúc Cô chủ, nhà họ chiến Tiểu Hà Ông cụ quát một tiếng Tiếng quát kịp thời ngắt lời Tiểu Hà Ông chủ, cô chủ đã là người trưởng thành Có thể tự mình gánh vác rồi có một số việc nên nó cho cô ấy biết rõ ạ. Trần Tiểu Bích không nghe lời, vậy thì nó cho cô ấy biết sự thật, anh không tin sau khi biết sự thật rồi, cô vẫn còn muốn theo đuổi Chiến Điệp Bắc. Chuyện này anh đã sớm đề nghị với ông cụ, nhưng ông cụ không nghe, nói vĩnh viễn cũng không được để cô ấy biết. Cô không biết chuyện quá khứ, như vậy cũng sẽ không có hy vọng với Chiến Điệp Bắc. Đó không phải là điều anh muốn thấy, cũng không phải là chuyện ông cụ muốn thấy. Chuyện là thế nào? Trần Tử Bích chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, trừng mắt nhìn Trợ Lý Hà, hy vọng anh ta nói cho cô biết lý do ông nội ngăn cản cô ở bên Chiến niệm Bắc bên nhau. "Tiểu Hà, cậu đã quên ai mới là ông chủ rồi phải không?" Ông cụ Trần trừng mắt, liếc nhìn Trợ Lý Hà, ánh mắt sắc lạnh như sao "Ông nội." Trần Tử Bích nóng ruột rệm chân lại nói, "Ông không cho con và Chiến niệm Bắc ở bên nhau, cũng không nói rõ lý do." Ông muốn con là một con rối không có suy nghĩ Để mặc người khác Sắp đặt giật dây sao Trong lòng tiểu bích ông nội là người như vậy sao Ông cụ trần dường như tổn thương rất lớn Nhắm mắt lại Mệt mỏi khoát tay Cháu đi đi Đi làm chuyện cháu muốn làm đi Ông nội sống hay chết Đều không liên quan đến cháu Ông nội Trần tiểu bích vô cùng khổ sở Lời của ông nội giống như một con dao tầm độc Tàn nhẫn đâm vào trái tim cô Khiến trái tim cô rất đau Lớn ngần này rồi Đây là lần đầu tiên Cô cảm thấy bất lực và đau lòng như thế Trước đây bất kể cô làm sai chuyện gì Ông nội cũng luôn cười cười Xoa đầu cô Nói không sao cả Tiểu bích vui vẻ là được Lần này vì cô không làm theo yêu cầu của ông Cho nên ông không yêu thương cô nữa sao Cháu đi đi Để ông yên tĩnh Cháu cũng bình tâm suy nghĩ thật kỹ xem Ông nội có hại cháu hay không Ông cụ trần nhắm mắt lại nói Tự như không muốn nhìn Trần Tiểu Bích thêm nữa Trần Tiểu Bích bướng bình nói Ông nội Tiểu Bích không đi Ông cụ Trần kích động hoa khan dữ dội Hòa một lúc lâu Mới ổn định lại ông lại nói tiếp Cháu không muốn nghe lời ông Cũng không muốn rời đi là muốn ông tích chết mới vừa lòng sao Ông nội Tại sao ông phải nói như vậy với cô Cô yêu quý người nhà họ Trần thế nào Chẳng lẽ ông không biết Nếu có một ngày Cô và người nhà họ Trần đứng ở bờ vực Chỉ có một người có thể sống Cô sẽ không chút do sự Nhường lại cơ hội cho họ Cô không biết cha mẹ mình là ai Cô chỉ biết bản thân được gia đình nhà họ Trần nuôi lớn Nếu như không có nhà họ Trần Thì sẽ không có Trần Tiểu Bích Ngày hôm nay Trợ lý Hà không nhìn nổi nữa Đứng ra nói lần nữa Cô chủ, cô đi trước đi Hai ông cháu đều cần thời gian bình tĩnh Mọi người cùng suy nghĩ thật kỹ Con về đây, ông nội Ông giữ gìn sức khỏe đừng giận tiểu bích nhé trần tiểu bích thấy ông cụ mắt nhắm lại cô khẽ cắn môi không cam lòng quay người rời đi nghe tiếng bước chân trần tiểu bích xa dần ông cụ trần mới từ từ mở mắt lưu luyến nhìn bóng sáng trần tiểu bích xa dần đó là người thân duy nhất của ông là đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay ông ông chứng kiến quá trình cô từ một đứa trẻ rồi lớn dần trở thành một cô gái xinh đẹp duyên sáng Thấy cô thành công trong sự nghiệp, nhìn cô càng ngày càng tỏa sáng. Ông biết, sớm muộn cũng có một ngày ông phải xa cô. Trước ngày đó, ông muốn trải cho cô một con đường bằng phẳng và thanh thang. Để cô đi thế nào cũng không vấp ngã. Thế nhưng cuộc sống có rất nhiều chuyện ngoài dự tính. Kế hoạch ban đầu đã đi lệch hướng, kể từ khi Trần Việt cưới người phụ nữ khác. Trần Việt không cưới Tiểu Bích thì cưới bất kỳ một người phụ nữ nào cũng được. nhưng không thể là con gái của Tiêu Viễn Phong. Năm đó, nếu như Tiêu Viễn Phong không giao chứng cứ cho quân khu Giang Bắc, cha mẹ của tiểu Bích cũng sẽ không bị âm thầm xử tử. tiểu Bích cũng sẽ không trở thành đứa nhỏ, mồ côi cha mẹ. Trợ lý Hà thu lại tầm mắt, nhìn về phía ông cụ lo lắng nói. Ông chủ, Trần Việt đã biết ông già làm ông cụ Trần, chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Việc này, nếu ông không nói cho cô ấy biết, có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. cách nghĩ của ông nội lại không giống trợ lý hà ông lắc đầu nói tiểu bích không biết gì cả trần việt sẽ thương yêu con bé giống như em gái ruột nếu như con nói cho con bé biết tất cả vậy thì con bé phải làm sao trợ lý hà không quá tán thành quyết định của ông cụ suy nghĩ một lát mới nói bên phía trần việt ông hừ lạnh một tiếng trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng nói cho dù nó biết tôi không phải ông nội nó thì sao chỉ cần một ngày tôi còn xuất hiện với thân phận này trần việt cũng không dám làm gì tôi đâu nghe ông cụ nói vậy trợ lý hà cũng cảm thấy như thế anh ta lại hỏi ông chủ tiếp theo chúng ta nên làm gì ông cụ nói cứ theo ý cậu mà làm trợ lý hà lại nói ông chủ đứa con của nhà họ trần kia mới là công cụ tốt nhất để chúng ta khống chế trần việt ông cụ lắc đầu lần nữa con bé mới chỉ là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi hơn nữa còn là huyết mạch của trần ra chúng ta nghe ông nói xong trợ lý hà không hài lòng không khỏi cao giọng nói ông chủ ông đừng quên cho dù ông thay thế ông cụ trần giả làm người nhà họ trần hai mươi mấy năm nhưng ông không phải là người nhà họ trần thực sự đứa trẻ kia không có quan hệ máu mủ với ông người duy nhất có quan hệ máu mủ với ông là cô chủ nghe trợ lý hà nói ông nội im lặng một lát tự lúc lâu mới nói Nếu Trần Việt đã biết chúng ta làm việc cũng không cần trưa lại đường sống nữa nên làm gì anh cứ làm thế không cần báo lại cho tôi mọi chuyện Vâng, thưa ông chủ Trợ Lý Hà cung kính trả lời trong mắt hiện lên một tia thâm trầm Nhược điểm của Trần Việt chính là Giang Nhung và Trần Nhạc Nhung Chỉ cần bắt được một người là có thể khiến Trần Việt không còn sức đánh trả Chỉ cần xử lý xong Trần Việt còn ai có thể có khả năng tranh giành thịnh thiên với bọn họ Trần Hạo Người đàn ông đó quản lý thị thiết không lâu Ông ta cũng không có lòng kinh doanh Tất cả tâm trí đều đặt trên người vợ bệnh tật kia rồi Anh ta đang nghĩ đến hai vợ chồng Trần Hạo Thì lại nghe ông cụ hỏi Lâu rồi không nghe gì về tình hình của hai vợ chồng Trần Hạo Sau này bọn họ thế nào Trợ lý Hà nói Ông chủ Việc này ông cứ yên tâm đi Sức khỏe của chiến yên ngày càng xa sút Hầu như tâm tư của Trần Hạo đều đặt vào việc chăm sóc bà ta chỉ cần Trần Việt không thông báo cho bọn họ tình hình hiện giờ bọn họ ở New Zealand xa xôi cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện trong nước hơn nữa chỉ cần lật đổ Trần Việt Trần Hạ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta cậu đừng quên cho dù anh ta không quan tâm đến kinh doanh nhưng Trung Quy cũng là người nhà họ Trần có cha là người sáng lập thịnh thiên có người con ưu tú như Trần Việt anh ta có thể kém khỏi được sao trợ lý hà nghĩ trần hạo không phải đối thủ của bọn họ nhưng ông không cho rằng như vậy trần hạo không quan tâm đến kinh doanh không chứng minh ông ta không có thủ đoạn nếu như con ông ta gặp chuyện thịnh thiên rơi vào trong tay người khác khi đó cho dù trần hạo không quan tâm đến kinh doanh nhưng chỉ cần đứng ra kêu gọi người ủng hộ ông ta cũng không ít hiện giờ ngoại trừ trần việt còn có một nhân vật có sức uy hiếp cực lớn đối với bọn họ nhân vật đó chính là người năm đó biết được ngọn ngành mọi chuyện lão bành sau khi ra khỏi trang trại trần tiểu bích quay đầu nhìn lại cô không nhìn thấy bóng dáng ông nội nữa không biết ông còn tức giận hay không nghĩ đến bản thân khiến ông không vui trần tiểu bích buồn bã trong lòng cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặt trời chói chang trên cao cô vừa nhìn đã trói chảy nước mắt rõ ràng vẫn là bầu trời như thế Người như thế Nhà họ Trần như thế Ông nội như thế Thế nhưng từ lúc vào đến lúc ra khỏi trang trại Chỉ là khoảng nửa tiếng ngắn ngủi Lại làm cho cô cảm thấy mọi thứ không còn như lúc trước nữa Nhà họ Trần Không còn là nhà họ Trần cô vẫn chung sống Ông nội cũng không còn là ông nội Mọi chuyện đều thuận theo như ý cô trước đây Lúc này đây Bầu trời dường như cũng không xanh như ban nãy Bất chợt lúc này Trần Tử Bích cảm thấy thật cô đơn lúc buồn phiền ngay cả một người nghe câu tâm sự cũng không có chiến địa bắc lúc này chiến địa bắc vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong đầu trần tiểu bích thế nhưng cô có thể tìm được anh ta sao cho dù cô bạo dạn gọi điện cho anh cũng chưa chắc chiến địa bắc sẽ nhận điện thoại của cô chứ nói gì đến kiên nhẫn lắng nghe phiền muộn của cô trung khôn ư tên trung khôn đó hay là nhài tìm anh ta nói chuyện chưa biết chừng tình thế thay đổi Có khi cuối cùng cô còn phải nghe anh ta kể khổ nữa kìa Không biết có phải kiếp trước Cô tạo nghiệt gì không Kiếp này mới có chung khôn lải nhải Cứng nhắc như vậy kẻ kẻ bên cạnh Anh trai chị dâu lại càng không được Gần đây chuyện phiền lòng của họ Cũng rất nhiều Cô không thể không hiểu chuyện Gây thêm phiền phức cho họ được Lúc Trần Tiểu Bích đang lo nghĩ Không biết tìm ai nghe cô tâm sự Thì một cuộc gọi đến Trong nháy mắt đã giúp cô thắp lên hy vọng cô cảm thấy thời tiết bỗng nhiên không còn nóng như vậy nữa tất cả mọi người vẫn đáng yêu ngay cả cậu họ bùi kia gọi cho cô hình như cũng đẹp trai hơn trước cậu bùi nhất định là con khỉ mà ông trời phái tới cứu vớt cô rồi nếu không thì tại sao cuộc điện thoại này lại gọi đến đúng lúc như vậy chứ cậu bùi hẹn cô đi ăn hải sản trần tử bích sảng khoái đồng ý với anh ta hơn nửa tiếng sau trần tử bích đã đến điểm hẹn là nhà hàng hải sản thịnh thế Hôm nay cậu bùi mặc vest, tóc chải ngược bóng lộn, trông khá đẹp trai, chín chắn, thành thục hơn trước kia. Trần Tử Bích đánh giá anh ta nói đùa. Cậu bùi, cậu mặc lị lãm thế này không phải là muốn theo đuổi tôi đấy chứ. Trần Tử Bích biết mình rất ưu tú, đàn ông muốn theo đuổi cô, đến một bàn tay không hết. Nhưng cô đã có người trong lòng rồi, những người đàn ông yêu mến cô, thương thầm cô, chắc chắn sẽ bị cô làm tổn thương. Tổn thương trái tim của người khác thì không tốt lắm Thế nhưng đó cũng là chuyện không thể nào làm khác được Ai bảo cô một lòng một dạ như vậy chứ Cậu Bùi thốt ra một tiếng sợ hãi Tôi tưởng là tôi đã theo đuổi em từ lâu rồi Em cũng đã đồng ý cho tôi theo đuổi em rồi Trần tử Bích chừng lớn đôi mắt xinh đẹp vẻ mặt ngạc nhiên cũng không thể tin nổi nhìn anh ta Cô luôn cảm thấy da mặt của mình đủ dày nhưng không ngờ còn có người da mặt còn dày hơn cả cô. Đây là muốn cạnh tranh với cô sao? Bị người có da mặt dày như vậy hiểu lầm, cô thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Làm sao cô nhớ được bản thân đồng ý cho anh ta theo đuổi khi nào chứ? Cậu bùi một tay tùy ý khoác lên vai của Trần Tiểu Bích, ôm cô đi vào hướng nhà hàng, vừa đi vừa nói, em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, như thế rất dễ khiến cho người khác phạm tội đấy. Trần Tiểu Bích cười đắc ý vô cùng tự luyến nói Anh đừng tưởng khen tôi đẹp Thì tôi có thể cho anh nói lung tung nhé Là tôi sai rồi Cô Trần là người rộng lượng Đừng so đo với một người đàn ông bình thường như tôi mà Cậu Bùi cười lắc đầu trong lòng thở dài Một cô bé đáng yêu như vậy Muốn anh không thích cô đúng là khó Hơn nữa khi cô vừa mới chào đời Thì cha mẹ hai bên đã kết thông già với nhau Vì vậy cô chính là vợ chưa cưới của anh thế nên tại sao anh không thể thích cô chứ? Trên thế giới này, người có tư cách thích cô chỉ có anh thôi. Cô đây nể tình anh, vừa giúp tôi một chuyện, nên không so đo với anh nữa. Trần Tiểu Bích cũng đưa tay khoác vai cậu Bùi, nhưng vì cô thấp hơn anh một cái đầu cho nên mãi không với tới được. Giúp? Cậu Bùi khó hiểu nói. Tôi vừa giúp em sao? Tâm trạng của tôi không tốt, vừa hay muốn tìm người giải sâu, anh tự tìm đến cửa, Vậy là đã giúp tôi một chuyện lớn rồi Trần Tiểu Bích kéo cánh tay Đằng khoác vai của cô anh xuống Trần Tiểu Bích Kéo cánh tay đằng khoác trên vai Cô của anh xuống vỗ vai anh Người anh em Hôm nào có việc gì cứ gọi tôi Bảo đảm gọi tôi là tôi có mặt ngay Người anh em Đây là kiểu xưng hô gì vậy Cách giáo dục của nhà họ Trần Không phải như vậy Sao có thể dạy ra một cô con gái Tính cách hoàng xã như cô vậy nhỉ Nhưng chỉ cần Trần Tử Bích vui Thì làm người anh em thì đã sao Anh ta cười nói Rất vinh hạnh được giúp đỡ cô Trần một chuyện lớn như vậy Vậy cô Trần có thể nể mặt uống với tôi một ly không nhỉ Chắc anh sẽ không lại hạ thuốc và rượu tôi chứ Trần Tử Bích nhìn anh ta vẻ mặt đắc ý Như thể đã nhìn thấu mánh khóe của anh ta rồi Lần đầu tiên gặp mặt Hoàn toàn là hiểu lầm Sau này tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa Cậu Bùi nhìn có vẻ nó thật nhẹ nhàng Nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc Lần đó sở dĩ bỏ thuốc Trần Tiểu Bích Là vì suy nghĩ của anh đơn giản Thô bạo lại trực tiếp Anh định trực tiếp hạ gục Trần Tiểu Bích Ép cô về nước A Để nhận tổ quy tông Thế nhưng sau đó lại nghĩ Nếu như Trần Tiểu Bích không biết thân thế của mình Không tiếp nhận thân phận thật sự của mình Cho dù anh đưa cô về nước Thì có thể thế nào nữa chứ Cô đã là người trưởng thành rồi chuyện của cô ngoài bản thân cô thì không ai có thể thay cô làm chủ cho nên anh đã thay đổi chiến lược trước hết sẽ từ từ tiếp cận cô làm bạn với cô sau đó sẽ nghĩ cách cho cô biết thân phận thực sự để cô tiếp nhận thân phận vỗn sĩ của bản thân sau đó sẽ đưa cô về nước A nhận tổ quy tông anh cũng không còn cơ hội tổn thương tôi nữa đâu Trần Tiểu Bích lườm anh rồi nói tìm phóng bao đi tôi không muốn ăn cơm mà cũng ăn không yên đâu Cô Trần mời cô đi bên này Cậu Bùi lập tức đóng vai nhân viên phục vụ Dẫn Trần Tiểu Bích đi vào căn phòng Mà anh ta đã đặt trước Trần Tiểu Bích vừa ngồi xuống Anh liền hỏi Cô Trần có thể nói cho tôi biết Tại sao cô không vui không Trần Tiểu Bích lườm anh ta Phụ nữ không vui chính là không vui Chẳng lẽ còn cần lý do à Nó cũng phải Cậu Bùi gật đầu tỏ ra đồng ý với Trần Tiểu Bích Nếu như em muốn say Thì tôi sẽ say cùng em Anh muốn thừa dịp tôi say ra tay với tôi." Trần Tử Bích lại là vẻ mặt giống như tôi biết thừa suy nghĩ của anh, đừng có vọng tưởng. Cậu bồi cười cũng không phản bác, tiếp xúc với cô mấy lần, anh cũng đã tìm hiểu thêm qua về những tài liệu trước kia về cô. Về tính cách của cô, anh không dám nói hiểu cô 100% nhưng cũng hiểu đa phần. Cô có tính cách kiêu ngạo, tự tin, xưa này không thủ đoạn úp mở, cô vốn là thành viên của hoàng thất nước A. thần phận vốn cao quý, kiêu ngạo và tự tin, chắc là do di truyền từ mẹ của cô rồi. Cậu Bùi, tôi cũng biết tôi có quá nhiều người thích, nhưng đây cũng không phải là lỗi của tôi nha. Trần Tử Bích lấy gương ra soi thở dài một tiếng, tôi chỉ là đồng cảm với những điều họ dành cho tôi, nhưng không nhận được sự hồi đáp của tôi đâu. Đây thì hơi kiêu ngạo quá mức rồi. Trần Tử Bích nhìn bản thân trong gương cười còn nói, nhưng nghĩ lại, họ yêu thầm tôi, Đó cũng là họ có mắt nhìn, sau này kể ra rằng một siêu sao nào đó là nữ thần của mình thì những người khác cũng sẽ không cảm thấy anh không có mắt nhìn, không biết người phụ nữ nào mới là xinh đẹp. Không chỉ kiêu ngạo lại còn tự luyến, chẳng lẽ cũng là học từ người của nhà họ Trần. Cậu Bùi không nói lời nào, Trần tiểu Bích không hài lòng, hung hăng chừng mắt nhìn anh. Anh không nói lời nào, là ngầm thừa nhận hay là không đồng ý. cậu bùi nhìn trần tiểu bích yên lặng chăm chú nhìn cô dịu dàng nói tiểu bích người ta đều nói người tình trong mắt hóa tây thi tôi thích em cho nên trong lòng tôi em còn đẹp hơn tây thi tôi không biết tôi nói như vậy có sùi tàn hay không nữa trần tiểu bích cười nói lời này tôi thích nghe có thường cái miệng này ngọt đến mức có thể đem đi bán nghe được lời trong lòng trần tiểu bích như nở hoa một bụng ngột ngạt mà giang nhung và ông cụ trần gây ra cho cô hôm nay Cũng trong nháy mắt tan biến Con người vẫn phải sống tích cực lạc quan một chút Không thể vì một việc không vui Mà cảm thấy cả thế giới đều đang nợ mình Đây chính là phương châm sống của Trần Tiểu Bích Vốn dĩ thời gian trôi qua rất nhanh Nhưng hôm nay mới có nửa ngày Mà Giang Nhung đã cảm thấy dài như một thế kỷ Cô đã dùng rất nhiều cách Để phân tán sự chú ý Nhưng làm thế nào cũng không được Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là chuyện liên quan tới lương thu ngân. Bây giờ lương thu ngân không chỉ có một người, trong bụng cô ấy còn có một em bé ngộ nhỡ. Chỉ cần nghĩ đến ngộ nhỡ có việc gì xảy ra với lương thu ngân, sang nhung lại không kìm được hít sâu một hơi, hận không thể lập tức đi tìm cô ấy. Nhưng cô hiểu rõ lúc này bản thân không thể xúc động. Nếu cô không đếm xỉa đến lời dặn dò của trần việt mà lao đi tìm người, chẳng những không cứu được lương thu ngân. mà còn có thể sẽ còn đưa bản thân vào tay đối thủ. Thủ bạn của lão già xà, xà mà ông cụ Trần vô cùng độc ác. Cô đã đích thân trải nghiệm, chắc chắn phải rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu có việc gì xảy ra với cô, thì người căng thẳng nhất vẫn là Trần Việt. Ngày nào Trần Việt cũng đều rất bận rộn, phải xử lý nhiều việc. Cô không giúp được việc gì khác, thì cô cố hết sức không gây thêm phiền phức cho anh, coi như là giúp đỡ vậy. Sau thời gian chờ đợi đằng đẵng, rốt cuộc Giang Nhung đã nhìn thấy xe ô tô của Trần Việt từ từ đi vào nhà Giang Nhung chạy về phía Trần Việt với tốc độ chạy nước rút 100m vì chạy quá nhanh chân cô khuỵu xuống lập tức nhào về phía trước may mà Trần Việt phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy ôm eo cô giúp cô tránh được cú ngã nhào xuống đất Trần Việt xoa đầu cô hơi buồn cười nói em đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn ngã sấp mặt như tiểu nhung nhung sao Cô ở trong ngực anh, cách anh rất gần, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng sực, có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của anh. Lúc này khi Trần Việt đã trở lại bên cạnh cô, tất cả đơm nước lo sợ của ngày hôm nay đều tan biến. Sang Nhung lại thấy được hy vọng ấm áp. Cô cọ cọ trong ngực Trần Việt, định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt vang lên trên đỉnh đầu cô. Sang Nhung, em đừng lo, lương thu ngân không sao. anh tìm thấy cô ấy rồi à nhưng tại sao cô vẫn không thể gọi điện cho Lương Thu Ngân chắc không phải Trần Việt vì không muốn cô lo lắng mà lừa gạt cô đấy chứ cô ấy vẫn khỏe là tên họ Hà đó gạt em Trần Việt ôm Giang Nhung cúi đầu hôn chán cô Sang Nhung vâng. em tin vào tình yêu không tin vào tình yêu chẳng lẽ tình cảm giữa họ không phải là tình yêu à bỗng nhiên Giang Nhung không hiểu lắm không hiểu tại sao Trần Việt lại hỏi vấn đề như vậy cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp trong veo như nước nhìn Trần Việt với vẻ nghi hoặc hy vọng anh có thể nói rõ hơn một chút Trần Việt khẽ cong môi mỏng nặng nề nói Giang Nhung nếu ngày nào đó anh không còn bên cạnh em và Tiểu Nhung Nhung chắc chắn hai mẹ con vẫn có thể sống rất tốt phải không Trần Việt rốt cuộc anh muốn nói gì chẳng lẽ anh không biết những lời như vậy sẽ khiến cô lo lắng sao Trần Việt lắc đầu khổ sở nói Sau khi nghe đoạn ghi âm đó Anh luôn nghĩ Ông nội đã từng yêu quý anh như vậy Nhưng ông bị người ta giả mạo Anh cũng không phát hiện ra Trần Việt không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế Ông nội không ngờ anh cũng không ngờ Ông nội sẽ không trách ông đâu Sang Nhung duỗi hai tay ôm chặt eo Trần Việt Muốn truyền cho anh sức lực Làm chỗ dựa cho anh Trong lòng Trần Việt đau đớn Sang Nhung cảm thấy bản thân cũng đau Sau khi cô nhớ lại quá khứ Mỗi lần nghĩ tới những năm bản thân Sống chung với kẻ thù giết mẹ là Giang Chính Thiên Bị ông ta lừa nhiều năm như thế Luôn gọi ông ta là cha Giang Nhung lại cảm thấy vô cùng khó chịu Mà Trần Việt gọi kẻ xấu giả mạo ông Cụ Trần Là ông nội hai mươi mấy năm Kính trọng ông ta Hiếu thảo với ông ta Cuối cùng lại đổi lấy sự thật này Giang Nhung Vâng Trần Việt ôm lấy khuôn mặt Giang Nhung ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú chuyện này khiến anh hiểu ra thì ra con người đều rất kiên cường như vậy cho dù người quan trọng với bản thân mình không còn nữa thì vẫn có thể sống tốt Trần Việt em không thể không có anh Tiểu Nhung Nhung càng không thể không có ba hôm nay Trần Việt nói ra những lời này sao Giang Nhung nghe không thích dường như anh đang nói những lời vĩnh việt với cô vậy ba mẹ Nhung Nhung ở đây Vừa nhắc đến Tiểu Nhung Nhung thì âm thanh mềm mại nũng nịu của Tiểu Nhung Nhung bỗng nhiên vang lên Hai người cúi đầu nhìn Tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đã đứng bên cạnh chân ngẩng cái đầu nhỏ bé lên tò mò nhìn họ Nó đã xuất hiện một lúc lâu rồi nhưng vì đầu quá nhỏ trong mắt ba mẹ lại chỉ có đối phương thế là rất tự nhiên nó bị ba mẹ không chú ý đến Thì ra Nhung Nhung ở đây à Trần Việt một tay ôm với Tiểu Nhung Nhung hôn gương mặt hồng hồng mũ mĩm của nó nhung nhung có nhớ ba không nhung nhung nhớ ba nhưng mẹ còn nhớ ba hơn nhung nhung tiểu nhung nhung tựa vào vai ba nó giọng nói mềm mại nũng nịu hôm nay mẹ cứ nhìn hoài ra cửa cứ nhìn rồi hoàn toàn lơ nó chắc chắn là mẹ đang nhớ ba nghe thấy lời này của tiểu nhung nhung cặp mày lưỡi mác của trần việt nhuến lên thoải mái cười lớn ừ nhung nhung lớn nhỏ của ba đều đáng yêu như thế Bà rất hài lòng, rất vui vẻ Tiểu Nhung Nhung ôm đến mặt ba nó Thơm một cái vui vẻ nói Ba, mẹ Nó muốn dẫn Nhung Nhung đến công viên trò chơi Nhung Nhung muốn ba cùng đi Trần Việt kiên nhẫn hỏi Nhung Nhung nói là để ba bà mẹ Cùng đi công viên trò chơi với con sao Tiểu Nhung Nhung lắc đầu mạnh Xua xua bàn tay nhỏ Khoa tay múa chân nói Ba, mẹ và Nhung Nhung cùng đi Được Trần Việt đồng ý ngay Nghĩ đi nghĩ lại, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay bọn họ sẽ đi luôn thôi. Anh nhìn Giang Nhung, hôm nay chúng ta đi luôn được không? Hai người họ đã sớm bàn bạc, muốn dẫn Tiểu Nhung Nhung cùng đi chơi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trần Việt đã đề cập đến, sang Nhung chẳng còn lý do gì mà không đồng ý. Mấu chốt là cô cảm thấy gần đây Trần Việt có nhiều áp lực, muốn để anh thả lòng, giảm căng thẳng, anh mới có đủ sức lực và tinh thần ứng phó trận ác chiến tiếp theo. đừng xem thường tiểu nhung nhung tuổi còn nhỏ, cô bé có rất nhiều chủ ý, đã sớm có nơi muốn đến, hy vọng ba mẹ cùng nó đi công viên trò chơi, chủ đề khổng lồ mới khai trương cách đây không lâu. khi họ xuất phát đã là trạng vạng tối, lúc đến chỗ vui chơi đã không còn sớm nữa, nên trước tiên ở lại khách sạn thuộc khu vui chơi, ngày hôm sau thì dẫn tiểu nhung nhung đi chơi. ở trong khách sạn theo chủ đề nhìn thấy những con búp bê trang trí. Mà bình thường chỉ có thể gặp trên TV Tiểu Nhung cảm thấy giống như cô bé Đang ở trong thế giới chuyện cổ tích vậy Chưa đến nửa đêm cũng không chịu đi ngủ Nhung Nhung nếu con còn không ngủ Ngày mai không dậy sớm được Thì không thể đi chơi nữa Con có thật sự không muốn ngủ không? Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung dịu dàng hỏi Nhung Nhung vẫn muốn chơi Cũng muốn đi khu vui chơi Tiểu Nhung Nhung nắm tóc vẻ mặt dầu dĩ và buồn bã Ba đang chơi cùng với nó Nó vẫn muốn đi chơi với ba Nhưng ngày mai nó còn muốn đi đến Khu vui chơi gặp các bạn Nó nên làm thế nào bây giờ Tiểu Nhung Nhung dùng đôi mắt to xinh đẹp Trong trẻo như nước vô tội nhìn ba Rồi duỗi bàn tay nhỏ Kéo góc áo ba cầu cứu Tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu Của Tiểu Nhung Nhung Trần Việt ôm nó vào trong ngực dịu dàng Vậy Nhung Nhung chơi với ba Ngày mai chúng ta thức dậy muộn một chút Rồi lại đến khu vui chơi nhé Vâng ạ, có thể tiếp tục chơi với ba, ngày mai còn có thể tiếp tục đi công viên trò chơi. Tiểu Nhung Nhung vui mừng khắp khởi. Vẫn là ba tốt nhất, ba yêu nó nhất, người nó yêu nhất vẫn là ba, còn mẹ chỉ xếp thứ hai thôi. Nhưng nếu như mẹ xếp thứ hai, không biết mẹ có đau lòng khó chịu không? Vì không muốn mẹ đau lòng khó chịu, Tiểu Nhung Nhung quyết định nó vẫn yêu ba và mẹ như nhau. Trước kia Giang Nhung rất khó tưởng tượng ra Trần Việt làm cha sẽ như thế nào. Kiểu đàn ông lạnh lùng ít nói này, nếu con trẻ đi cùng với anh, đoán chừng nó sẽ buồn rầu Bây giờ trở lại bên cạnh anh, nhìn tận mắt anh chiều con gái như thế nào, Giang Nhung mới biết được, mình chưa hiểu người đàn ông này. Trần Việt chiều tiểu Nhung Nhung đơn giản chính là nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hận không thể đem toàn bộ thế giới cho nó. Mặc kệ công việc anh mệt mỏi thế nào, mỗi ngày sau khi về nhà, anh đều sẽ dành thời gian trò chuyện tâm sự với Tiểu Nhung Nhung, thỏa thích hưởng thụ thế giới hai người của cha con họ. Lúc này, đồng hồ sắp điểm 12 giờ khuya, Tiểu Nhung Nhung muốn chơi trò bịt mắt bắt dê, Trần Việt không nói hai lời lại cùng chơi với nó. Tiểu Nhung Nhung trốn ở phía sau một con gấu bông, Trần Việt ngẩng đầu một cái đã có thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn giả vờ chưa nhìn thấy khoa trương nói. Nhung Nhung, con ở đâu thế? Bà tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy con. Ba, Nhung Nhung ở đây. Tiểu Nhung Nhung cười vui vẻ, bà ngốc quá, tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy nó. À, thì ra Nhung Nhung ở đây. Trần Việt đi tới một tay ôm Tiểu Nhung Nhung, giờ nó lên xoay tròn. Mới xoay được một vòng, Trần Việt chợt cảm thấy hai mắt tối sầm, trước mắt mơ hồ. Gương mặt hồng hồng của Tiểu Nhung Nhung trước mắt cũng trở nên mờ mở không rõ. Trần Việt lắc đầu nhắm mắt lại ổn định tinh thần nhưng tình hình không tốt hơn vừa nãy bao nhiêu anh biết nguyên nhân là gì trong lòng cũng không gấp chỉ lo ra Nhung nhìn ra điểm khác thường ba, Nhung Nhung vẫn muốn xoay vòng quanh được, ba sẽ xoay vòng Nhung Nhung nhé vì không muốn để hai mẹ con Nhung Nhung lo lắng Trần Việt không hề thể hiện điểm khác thường nào ra ngoài nên chơi với Tiểu Nhung Nhung như thế nào thì chơi như thế đó được rồi Hai ba con chơi thấy đủ rồi Còn chơi nữa chắc hết đêm đấy Nhìn họ trong lòng Giang Nhung Cảm thấy ấm áp Cô và Trần Việt đều không yêu cầu cao Chính là giống như bây giờ Người một nhà cùng trải qua những ngày ấm áp Như những người bình thường Ừ nên đi ngủ rồi Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung trở lại bên cạnh Giang Nhung Anh nhét Tiểu Nhung Nhung cho cô Ban đêm thì để mẹ cho bà bối đi ngủ nhé Nhung Nhung muốn mẹ ôm ngủ Tiểu Nhung Nhung trèo lên thoải mái xà vào trên người mẹ nó Giang Nhung vỗ lưng khẽ nói Cục cưng của mẹ Nhanh đi ngủ nào Cục cưng của mẹ nhanh đi ngủ thôi Mới một lúc Tiểu Nhung Nhung chơi mệt Khẽ ngọ nguệ trong lòng Giang Nhung Đã ngủ thiếp đi Trần Việt nằm xuống bên cạnh Giang Nhung Ôm cả hai mẹ con họ nặng nề nói Anh phát hiện Tiểu Nhung Nhung ngày chúng ta Càng lúc càng giống em khi còn bé Giang Nhung tựa trong ngực Trần Việt khẽ cười Anh Trần, anh đã từng thấy khi còn bé em như thế nào sao? Trần Việt lắc đầu, chưa từng thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn em vừa nghịch ngượng vừa đáng yêu như Tiểu Nhung Nhung, là đứa bé được mọi người rất yêu thích. Giành Nhung mím môi cười một tiếng. Anh Trần, có phải anh muốn em khen anh hay không? Thật ra anh xuất sắc như vậy, đẹp như thế, tỷ lệ người quay đầu nhìn trên đường cũng đủ để chứng minh tất cả. Thật không cần người khác khen. Người khác khen hay không Thì anh cũng có gì quan trọng chứ Trần Việt hôn lên mặt Giang Nhung một cái rồi nói Ông Trần chỉ cần bà Trần khích lệ thôi Đừng lộn xộn nữa Anh nhanh đi ngủ đi Thật ra Giang Nhung thừa nhận Trần Việt nói rất có lý Đồng thời cô cũng rất thích Giang Nhung từng nghe người ta nói Khi tình yêu sinh ra Bạn sẽ không kìm chế được Mà phóng đại ưu điểm Và thu nhỏ khuyết điểm của đối phương Bây giờ trong mắt Giang Nhung trần việt không còn là tổng giám đốc lạnh lùng không ai dám lại gần như lúc mới quen biết nữa hôm nay trong mắt sang nhung anh chỉ là ba của con cô là chồng cô là người yêu của cô người thân là người cô muốn cùng sống hết một đời thời gian một đêm trôi qua rất nhanh dường như vừa nhắm mắt lại trời đã sáng rồi khi sang nhung mở mắt trần việt đã sớm tỉnh lại giống như trước kia ngồi bên cửa sổ yên lặng xen báo nghe thấy sang nhung tỉnh lại Trước tiên anh quay đầu nhìn Mỉm cười sự dàng với cô Em tỉnh rồi à Tối qua ngủ muộn như vậy anh không buồn ngủ sang Người đàn ông này thật giống như đồng hồ sinh học Ngoài lúc bị bệnh không đứng dậy được Cô chưa từng thấy ngày nào anh dậy muộn Thói quen Hai ba mươi năm rất khó từ bảo Từ khi bắt đầu trung học Trần Việt đã lập thành thói quen Năm giờ sáng rời giường Bao nhiêu năm rồi Mặc kệ gió mưa chưa từng thay đổi Giang nhung lo lắng con heo nhỏ tiểu nhung nhung này vẫn chưa thức dậy anh cũng tới nằm xuống ngủ một lúc không thì buổi chiều không có sức chơi với nó đâu em lại coi thường chồng em rồi trần việt để tờ báo cầm trong tay xuống bên cạnh vẫy tay em đến đây em không muốn lại gần anh để anh bắt nạt à cô đồng quá ngốc như vậy chứ tuy ngài miệng nó không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật cũng không biết làm sao Giang Nhung không có cách nào kháng cự Cái nhìn chăm chú Vừa dịu dàng lại có chút bá đạo của anh Cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh Vừa tới nơi Cánh tay dài của anh duỗi ra kéo cô vào trong ngực Để cô ngồi trên đùi mình Giữ Giang Nhung trong ngực Trần Việt cúi người mạnh mẽ hôn cô Anh phải dùng hành động thực tế Nói cho cô biết rốt cuộc thế lực của anh có tốt hay không Sang Nhung giữ tay của anh lại Quay đầu liếc nhìn Anh đừng làm loạn Tiểu Nhung Nhung vẫn còn ở đây Sa Nhung anh rất muốn Anh gọi cô âm thanh vừa khàn khàn vừa gợi cảm vô cùng quyến rũ Ừ, Sang Nhung vô thức mấp máy bị Trần Việt hôn đến sưng đỏ bờ môi Cô không biết động tác trong lúc vô tình có sức quyến rũ đối với Trần Việt cỡ nào Chơi tiệt, Trần Việt gầm nhẹ một tiếng ôm Sang Nhung đứng dậy nhanh chóng vọt vào phòng tắm Dù không phải ngày nghỉ lễ nhưng du khách đến công viên trò chơi vẫn đông nghìn nghịt. Một mình đi giữa biển người Cảm giác bất cứ lúc nào Cũng có thể bị người ta che khuất Trần Việt một tay ôm tiểu nhung nhung Một tay nắm tay sang nhung Không bất ngờ khi tổ hợp gia đình chói trang này đi tới đâu Cũng hấp dẫn hết ánh nhìn của mọi người Thậm chí còn có du khách Muốn chụp ảnh chung với tiểu nhung nhung Nhưng sau lưng tiểu nhung nhung Không xa có một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Dọa lùi hết những người muốn chụp hình với tiểu nhung nhung tuổi tiểu nhung nhung còn nhỏ tất nhiên không thể chơi những trò kích thích vì vậy mục đích của họ là khu vui chơi cho thiếu nhi còn chưa tới khu vui chơi cho thiếu nhi tiểu nhung nhung đã nhìn thấy đu quay ngựa phía trước phấn khởi nói ba nhung nhung muốn cưỡi ngựa trần việt liếc nhìn sang nhung thấy cô gật đầu đồng ý anh mới nói được ba mẹ cùng đi cưỡi ngựa với nhung nhung trên một con ngựa đu quay nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung ngồi một con sang Nhung ngồi một con cạnh họ Làm người quay camera truyền trách cho hai cha con đỏm sáng Ghi chép từng ly từng tí trò chơi của họ Tạch tạch sang Nhung ghé mắt nhìn trên người liệt Đứng cách đó không xa Mặt nó vẫn đơ như cũ Chỉ khi nhìn Tiểu Nhung Nhung Ánh mắt mới trở nên dịu dàng Cậu bé liệt này Nhìn không hề giống đứa trẻ sinh ra trong nhà bình thường Tại sao Nó sẵn lòng là một tùy tùng nhỏ Bên cạnh Tiểu Nhung Nhung chứ Sàng Nhung vô cùng tò mò Đối với đứa bé này Cô thật muốn biết nó đến từ đâu Vì sao lại bị thương Đúng là vì báo ơn Nên nó mở lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Hay là nó đang trốn tránh cái gì Ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Có người nhà họ trần bảo vệ Có thể giúp nó trốn qua một kiếp Sàng Nhung đã nghĩ tới những vấn đề này Vô số lần Nhưng đều không có được đáp án Nhưng mà kệ nó là vì báo ơn Hay là vì trốn tránh kẻ thù Chỉ cần nó thật lòng yêu thương Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung cũng sẽ không quan tâm mục đích của nó Khi chơi đu quay ngựa Tiểu Nhung Nhung ngồi trên vai ba Nó lập tức cao lớn hơn rất nhiều Có thể nhìn thấy thứ trước kia bản thân không nhìn thấy Nó chỉ về phía trước Vui mừng vỗ vỗ bàn tay nhỏ mũ mỹ mềm mại Ba mẹ Nhung Nhung muốn đi chơi với công chúa băng tuyết Giang Nhung ngửa đầu nhìn nó mỉm cười dịu dàng Được, hôm nay chỉ cần bé Nhung Nhung của chúng ta vui vẻ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó bà mẹ còn có anh liệt sẽ luôn chơi với con chụp ảnh với công chúa băng tuyết còn có thể thay váy đẹp như công chúa tiểu nhung nhung đi cùng với giang nhung vào phòng thay đồ vì người muốn chụp ảnh với công chúa băng tuyết quá nhiều phòng thay đồ rất nhiều người đang xếp hàng nên xếp thật lâu mới đến lượt sang nhung và tiểu nhung nhung nhung nhung mẹ thay cho con trước nhé giang nhung kiên nhẫn thay váy cho tiểu nhung nhung nhung nhung chờ mẹ một lát Mẹ sẽ thay xong nhanh thôi Vâng ạ Tiểu Nhung Nhung đứng bên cạnh mẹ ngoan ngoãn gật đầu Váy của sang Nhung là kiểu chu đầu Cô nhanh chóng Cầm lấy váy từ trên đầu mặc lên Nhưng đến khi cô mặc được quá nửa, Thì Tiểu Nhung Nhung vừa đứng ở bên cạnh Đã không thấy đâu Nhung Nhung con đâu rồi Giang Nhung không quan tâm váy còn chưa kéo xong Kéo váy chạy ra ngoài Trần Việt Nhung Nhung đã ra rồi sao Nghe thấy lời của Giang Nhung Trần Việt gần như lập tức nhảy dựng lên xoay người một cái chạy về phòng thay quần áo, tìm một lần cũng không tìm thấy Tiểu Nhung Nhung phòng thay quần áo chỉ có một cửa ra cửa sổ cũng không có Trần Việt và liệt ở ngay ngoài cửa phòng thay quần áo đợi hai mẹ con nếu Tiểu Nhung Nhung đi ra chắc chắn chạy không khỏi tầm mắt của họ Tiểu Nhung Nhung không ở phòng thay quần áo, họ lại không nhìn thấy nó đi ra, như vậy chỉ có một khả năng, Tiểu Nhung Nhung đã bị người ta lặng lẽ mang đi Trần Việt cố gắng nhớ lại những người đi qua trước mắt mình một lúc trước anh có nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo rộng rãi nâng cao bụng lớn đi qua trước mặt chắc chắn Tiểu Nhung Nhung đã bị người này mang theo ra ngoài Giang Nhung chưa đâu bỏ váy cùng lắm mấy giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng người kia lại có thể ôm Tiểu Nhung Nhung đi ngay trước mắt họ xem ra bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng việc bắt người rồi Trần Việt lập tức Lấy điện thoại di động ra gọi, lạnh dạng phân phó, lập tức phong tỏa toàn bộ khu công viên, không cho phép bất cứ ai ra vào. Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung còn ở trong công viên, thì dù có lật tung cả công viên, anh cũng phải tìm được, tuyệt đối không thể để những người đó mà người đi. Trần Việt vừa hạ lệnh xong, điện thoại di động đã vang lên, là số điện thoại di động anh không thể quen thuộc hơn, người mà anh gọi là ông nội hai mươi mấy năm qua. Trần Việt nghe thấy âm thanh quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai Minh trí ông thấy chắc càng ngày càng đáng yêu càng ngày càng làm cho người khác ưa thích Tiểu Hà đã đưa nó đến chỗ ông cháu không có ý kiến gì chứ Ông đã lớn tuổi rồi cũng chẳng sống được bao lâu nữa để con cháu ở bên ông cháu còn có thể có ý kiến gì chứ Trần Việt bỗng nhiên mỉm cười ánh mắt sắc bén như mũi tên đã lắp vào dây cung chỉ cần kéo dây cung chắc chắn sẽ lấy mạng người âm thanh có vẻ đắc ý của ông ta lại vang lên cháu không có ý kiến gì thì tốt vậy cháu cứ làm việc cháu cần làm đi ông sẽ chăm sóc tiểu nhung nhung Trần Việt nhẹ nhàng cười Thẩm văn tuyên trước hết cháu cám ơn ông đã thay cháu chăm sóc tiểu nhung nhung tiểu nhung nhung tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nếu nó có nói sai lời gì hay làm sai chuyện gì vẫn xin ông khoan dung nhiều hơn chả gần đây tiểu bích cũng ở Giang Bắc Cháu cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt Trần Việt nói lời này Giang Nhung nghe không hiểu Không biết rốt cuộc Trần Việt muốn nói gì Nhưng đầu điện thoại bên kia ông cụ Trần Nghe thấy sắc mặt đã thay đổi Tay cầm di động của ông ta run rẩy kịch liệt Run rẩy đến mức Ngay cả điện thoại cũng không cầm được Rơi buộc một tiếng trên mặt đất Vỡ thành từng mảnh Ông chủ, ông làm sao vậy Trợ Lý Hà vội vàng đỡ ông ta đang lung lay sắp đổ Anh vừa báo cáo với ông chủ kế hoạch của bọn họ đã thành công Ông chủ còn rất vui vẻ Sau lúc này sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt Không giống như ông chủ uy hiếp đối phương Mà như là đối phương uy hiếp ông chủ Nó, nó đã biết Không, không thể Ông ta không ngừng lắc đầu Tuyệt đối không tin Trần Việt tra được thân phận của mình nhanh như vậy Trợ Lý Hà lo lắng Ông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Việt đã cha ra tôi rồi Nó lại có thể tra được thân phận của tôi trong thời gian ngắn như vậy? Không, không thể, chắc là nó đang gài bẫy tôi, nhất định là vậy, chắc chắn nó không thể trong thời gian ngắn như vậy tra ra tôi được. Ông ta không ngừng nói một mình, khi nghe Trần Việt kêu lên ba chữ Thẩm Văn Tuyên, tinh thần của ông ta đã sụp đổ. Ông ta cố hết sức che giấu thân phận hai mươi mấy năm, có thể nói giấu rất kỹ, không để lại bất kỳ chỗ sơ hở nào để người ta nắm được. Làm sao Trần Việt có thể tra ra được Trong thời gian ngắn như vậy Thật đáng sợ Lúc này trong đầu ông ta Quay đi quay lại cũng chỉ có mấy chữ này Người như Trần Việt căn bản Còn đáng sợ hơn ma quỷ Ông hào tốn hết tâm tư Mỗi bước đi đều có kế hoạch rõ ràng Vô cùng kín kẽ Ông đã nghĩ Dù Trần Việt biết ông không phải ông cụ Trần Nhưng cũng sẽ không tra được thân phận thật sự của ông Nhưng trong thời gian rất ngắn Trần Việt đã tra được rồi rốt cuộc trần việt đã dùng thủ đoạn như thế nào có thể tra được thân phận của ông trong thời gian ngắn như vậy chỉ cần thân phận của ông bị bại lộ ông sẽ phải đối mặt với thiên la địa võng cả thế giới cũng không còn chỗ cho ông dung thân thấy vẻ mặt ông tái nhợt trời đi hà an ủi ông chủ trước tiên đừng sốt ruột trần việt có thể đoán sao ông là ai nhưng cũng chưa chắc có chứng cứ chỉ cần không có chứng cứ thì không ai có thể làm gì ông ông cứ nghĩ mà xem dù ngoại ông không còn giống như trước kia, ông cụ Trần cũng đã chết, không ai có thể làm gì ông. ngài sợ Lý Hà nói như vậy, nghĩ kỹ, ông thấy cũng có lý. Trần Việt không có chứng cứ chứng minh thân phận của ông, thì ông vẫn là bề trên lớn tuổi nhất của nhà họ Trần, được mọi người kính trọng. tỉnh táo lại, ông cũng có thể suy nghĩ bình thường bèn hỏi. đúng rồi, đứa bé kia ở đâu? Chợ Lý Hà cười lạnh, tôi đã cho người giấu nó rất kỹ rồi. Dù Trần Việt cứ lật tung vào thành phố sang Bắc lên Thì anh ta cũng không thể tìm được người Ông ta còn nói Giấu đưa bé đi để Trần Việt không tìm thấy là được Tuyệt đối đừng tổn thương nó Không thì tôi lo Trần Việt sẽ làm hại Tiểu Bích Ông chủ Chắc chắn ông hiểu tính tình Trần Việt hơn tôi Cô Tiểu Bích Là con gái nuôi của nhà họ Trần Là em gái Trần Việt luôn yêu thương Cô ấy không biết chuyện gì Chắc chắn Trần Việt sẽ không làm tổn thương cô ấy Họ biết Trần Việt nhiều năm như vậy Đều hiểu rõ Trần Việt là người trọng tình cảm Cho nên mới ra tay từ người bên cạnh anh Vậy tùy cộng xử lý Đừng làm gì quá đáng Dù sao Đó chỉ là đứa bé chưa đầy 4 tuổi không hề biết gì Ông thở dài một tiếng Có tuổi rồi Không còn lòng dạ sắt đá như lúc trẻ tuổi Bớt gây tội ác một chút Có thể sau khơi chết đi sẽ được siêu thoát Thỉnh thoảng Ông cũng nghĩ làm như vậy có thật sự cần thiết hay không Tiểu Bích có cuộc đời của Tiểu Bích Nó đã trưởng thành Nó có cách nhìn nhận của bản thân Cũng đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân Không còn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa Bi bô tập nó trước kia nữa Trợ lý Hà kích động Ông chủ, trở lẽ năm đó Cô ấy không phải là một đứa bé Nếu không phải ông đuổi kịp Có thể cô ấy cũng đã bị giết chết rồi Chính vì nguyên nhân này Ông mới giải quyết sạch sẽ những người Đã làm hại người thân của ông Không cho ai trong bọn họ có kết cục tốt Nên mới bị Giang Chính Thiên bắt lấy sơ hở Ông chủ Tôi sẽ có chừng mực Ông yên tâm đi Thật vất vả mới bắt được con gái cưng của Giang Nhung và Trần Việt Nếu anh ta chưa làm gì Mà đã thả người trở về Vậy thì còn phí nhiều tâm tư như vậy để làm gì Đúng là tuổi của ông cụ Trần đã lớn Sức khỏe và tinh thần Đều kém xa trước đây Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện Đều do trợ lý Hà thu xếp thay ông ta Ông khoát tay Tiểu Hà Tôi muốn yên tĩnh một mình. Cậu cứ làm việc của cậu đi. Ông chủ, ông hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh ta đã sớm muốn đi xem đứa bé kia. Tiểu Nhung Nhung và Lương Thu Ngân đều ở trong tay của anh. Anh không tin, không đối phó được người đàn ông Trần Việt đó. Khi trong đầu trợ ly hà đang nghĩ đến kế hoạch ác độc thì điện thoại của anh ta vang lên. Nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình điện thoại di động hồi lâu. Trợ ly hà mới nghe điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy âm thanh của đối phương. Tam vương tử muốn gặp anh, ngay bây giờ càng ngày càng tốt. Trợ lý Hà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn và tàn nhẫn. Năm đó, thiếu chút nữa tôi và Tiểu Thư đã chết nơi đất khách quê người, mà không thấy thành viên hoàng thất bọn họ tới tìm chúng tôi. Nếu không nhờ ông chủ cứu giúp, có thể chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ thấy cuộc sống của chúng tôi khá hơn, có giá trị lợi dụng, nên thành viên hoàng thất nước a lại tìm tới muốn đưa bọn tôi về nước rồi lợi dụng phải không đối phương thở dài một tiếng nói anh hà năm đó không ai biết ở giang bắc cả nhà công chúa bị giết hại họ bị người ta bí mật xử lý mà anh và tiểu thư cũng không rõ tung tích lúc hoàng thất nước a nghi ngờ cả nhà công chúa mất tích đã huy động rất nhiều sức người sức của tìm mấy năm nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì không tìm thấy Thì coi như chúng tôi đã chết rồi Tại sao bây giờ còn tìm đến Anh Bùi phiền anh nói với Tam Vương Tử một tiếng Hà chính tôi Sớm đã không còn là người của nước A Hoàng thất nước A Cũng không còn là đối tượng tôi phải thần phục Chỉ có ông chủ và tiểu thư Mới là chủ nhân của tôi Sau khi buông lời tàn nhẫn lạnh lùng Trợ lý Hà cắt đứt cuộc trò chuyện Hoàng thất nước A thì sao Bây giờ anh Đã sớm có thể căn cước của nước khác Đã không còn là người của nước A nữa rồi trong ký ức của anh, hai mươi mấy năm trước khi anh đi theo công chúa tới sang bắc, ngài tổng thống chỉ có hai đứa con trai, con trai thứ ba là nhiều năm sau mới có, anh còn chưa từng gặp mặt. dựa vào cái gì tam mương tử muốn gặp là anh phải đi gặp chứ. anh là một con chó trung thành với chủ nhân, không phải ai ném cho anh khúc xương đều cảm động đến rơi nước mắt. bây giờ tất cả tâm tư của anh phải dùng để đối phó với trần việt. Không thể để Trần Việt làm bại lộ thân phận của ông chủ Nhất định phải che giấu thân phận cho ông chủ Phải giữ ông chủ và tiểu thư Đều bình an vô sự Tiểu Nhung Nhung bị ôm đi Trần Việt lập tức cho người phong tỏa công viên trò chơi Không cho phép bất kỳ ai ra vào Nhưng kiểm tra hết tất cả mọi người Mà vẫn không tìm thấy Tiểu Nhung Nhung Người bắt Tiểu Nhung Nhung đi Giống như đã bay lên trời tru xuống đất Chỉ trong thời gian ngắn Đã biến mất không thấy tăm hơi Giang Nhung sốt ruột như kiến bỏ trên chảo nóng Nhưng lại không thể làm gì Tiểu Nhung Nhung đứng ngay bên cạnh cô Cùng lắm chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi Cô không nhìn thấy nó Nó đã bị người ta ôm đi Ông cụ trần xà đó Thật có bản lĩnh cao cường như vậy sao Tại sao mỗi lần họ làm chuyện gì Đều giống như bị ông ta biết trước vậy Nghĩ tới đây Giang Nhung quay đầu nhìn liệt Vẫn luôn buồn bã không nói năng gì Sau khi Tiểu Nhung Nhung bị ôm đi có mấy phút cậu ta không ở đây không biết đã đi làm gì hay cậu ta đi mật báo thả người đã bắt Tiểu Nhung Nhung đi Giang Nhung không muốn nghi ngờ Liệt nhưng việc này xảy ra đột ngột như thế trong lòng cô rất lo cho Tiểu Nhung Nhung không kiềm chế được mà suy nghĩ nhiều có lẽ cái nhìn chăm chú của Giang Nhung quá trực tiếp đến trần trụi Liệt đã chú ý tới ánh mắt của cô quay đầu nhìn lại ánh mắt họ giao nhau trong không trung, mùi thuốc súng nồng nặc. sau khi nhìn cô Liệt không nói gì mà quay người bước nhanh ra ngoài. Giang Nhung cắn môi, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang cháy, cô hận không thể ngay lập tức đi tìm kẻ đã ôm Tiểu Nhung Nhung đi, băm vằm những con người xấu xa độc ác đó thành trăm mảnh, để bọn chúng không thể tiếp tục làm người nữa. Giang Nhung, Trần Việt ôm Giang Nhung đang run rẩy vào trong ngực mình, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi. Anh sẽ đưa Tiểu Nhung Nhung bình an trở về bên cạnh em. Trước tiên em cứ về nhà đợi tin tức của anh đi Anh muốn đi tìm Tiểu Nhung Nhung sao Vậy anh cho em đi cùng với anh Sao Nhung nắm lấy cánh tay của Trần Việt Cô nắm rất chặt Giống như đang nắm lấy một ngọn cỏ cứu mạng Chỉ sợ Trần Việt sẽ bỏ cô lại Tiểu Nhung Nhung là bị người khác ôm đi Khi đang ở bên cạnh cô Bây giờ không rõ tung tích Không biết những người kia đã làm gì với con bé Sao cô có thể yên tâm thoải mái trở về đợi tin tức chứ Trần Việt nhìn thấy dáng vẻ của Giang Nhung như hồn bay phách tán, trong lòng anh giống như có một sao đang khoét. Vì để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc nào anh cũng phái người trông chừng Tiểu Nhung Nhung, tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Nhung Nhung lại bị người khác ôm đi ngay dưới mí mắt mình. Đều anh sơ ý không cố gắng bảo vệ cho tốt, cho nên Tiểu Nhung Nhung mới có thể bị kẻ khác ôm đi, mới làm cho Giang Nhung lo lắng sợ hãi. Anh ôm Giang Nhung thật chặt vào lòng gật đầu Được, chúng ta cùng đi tìm Tiểu Nhung Nhung Cùng đưa con bé trở về nhà Vâng, Giang Nhung tin tưởng Chỉ cần có Trần Việt ở đây Chắc chắn Tiểu Nhung Nhung sẽ không sao Chắc chắn có thể nguyên vẹn trở về bên cạnh bọn họ Ở trên xe Trần Việt lấy điện thoại ra gọi Điện thoại Gọi điện thoại cho Lục Diên Trầm giọng nói Tư liệu mà tôi cần anh chuẩn bị đã có kết quả chưa? Nếu có kết quả rồi thì lập tức đưa tới chung cư ở đi. Trần Tiểu Bích có một căn hộ chung cư trong ở. Lúc ở sang Bắc, cô sẽ không ở tại Nạc Viên, phần lớn thời gian đều ở chung cư của mình. Sống một mình, muốn làm gì thì làm, không ai chia cô lộn rộn.